Vô địch chí tôn thái tử ra 13 chương 112 hắn là ma, hắn là truyền thuyết gió. Đột nhiên biến đến rất yên tĩnh. Tại chỗ đến Hoàng Triều Thánh Thượng, khi nhìn đến cái kia bạch ý trung niên nhân về sau quá sợ hãi. Vội vàng từ chấu ngồi của mình đứng lên. Không thể tin nhìn xem cái kia mang theo mỉm cười bạch ý trung niên nhân. trầm thương sinh đồng dạng. Nhìn xem bạch ý trung niên nhân. Chỉ cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Chính mình tựa như là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Thế nhưng là. trầm thương sinh biết. Chính mình. Chưa từng gặp qua người này những người khác. Đều hướng về bảy trung niên nhân nhìn qua. Bởi vì. Hoàng triều thánh thượng cử động thật sự là quá kỳ quái. Bảy trung niên nhân cười ha hả. Như gió xuân ấm áp. Tựa như là một vị văn sĩ. Vận vị mười phần. Còn lại hoàng triều thái tử cùng một chút đại tướng. Nhìn thấy người này về sau chỉ cảm thấy là một người bình thường. Nhưng tại sao lại để thánh thượng cử động như vậy hiển nhiên? Đại tướng bên trong cũng có nhận ra bạch y trung niên nhân. Khi bọn hắn từ trong trí nhớ tìm ra cách này bạch y trung niên nhân thời điểm, hoàn toàn là bối rối lui lại hai bước. Sắc mặt trắng bịch. Không dám nhìn thẳng bạch y trung niên nhân đi đến trầm thương sinh trước mặt. Nhìn xem trầm thương sinh trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng Nói ra xem ra năm đó không có uổng phí cứu ngươi cũng không tệ lắm nói chuyện cũng là như thế cương Ý là Ngươi nếu là không làm ta hài lòng Như vậy Năm đó cũng là trắng cứu ngươi Hiện tại Cho dù là chết rồi Cũng không có cái gì quan hệ Từ hoán cảnh kinh ngạc nhìn bảy trung niên nhân Tại hắn nhận biết trầm thương sinh về sau nàng nhưng chưa từng thấy qua dám như thế cùng trầm thương sinh nói chuyện cho dù là đối diện là còn lại hoàng triều thánh thượng từ hoán cảnh cũng không có nhìn thấy còn lại thánh thượng dùng dạng này ngữ khí hiện tại cái mới nhìn qua này cực kỳ phổ thông bạch y trung liên nhân cũng dám như thế cùng trầm thương sinh nói chuyện cùng từ hoán cảnh cùng với khác người khác biệt chính là bạch y trung liên nhân một câu nói kia đủ để nói cho trầm thương sinh Hắn là ai trầm thương sinh nhất thời Khói mắt ẩm ướt Dường như trong nháy mắt này Trầm thương sinh trên thân tựa hồ nhẹ đi nhiều Bên cạnh từ hoán cảnh rõ ràng cảm giác được Trầm thương sinh tại thời khắc này Tựa hồ biến đến mời rất nhiều Bình thường Từ hoán cảnh đứng tại trầm thương sinh bên người Trung quy là có thể cảm giác có một tòa nối lớn Tại trầm thương sinh trên lưng đè ếp Nhưng Giờ này khắc này, từ hoán cảnh cảm thấy, ngọn núi lớn này, nhẹ đi nhiều. Trầm thương sinh nỗ lực nhớ lại. Khi đó, hắn còn nhỏ, không có bao nhiêu trí nhớ. Trong mơ hồ, có một người ôm lấy chính mình tại rất nhiều người bên trong công kích càng không ngừng công kích Hắn chỉ nhớ rõ, hắn nhìn thấy đồ vật đều là màu đỏ. Về sau, hắn chỉ nghe được có tiếng sấm rền rĩ, lại về sau, hắn cái gì cũng không biết. Trầm thương sinh nhìn xem bạch y trung niên nhân cuối cùng mở miệng. Bạch thúc bạch y trung niên nhân từ từ hoán cảnh trong tay tiếp nhận trầm thương sinh. Nói ra. Không nghĩ tới. Cái này âm thanh bạch thúc. Ta vậy mà 30 năm sau mới nghe được trầm thương sinh phúc một ngụm máu phun ra. An tâm chính là hôm nay ai cũng không động được ngươi trầm thương sinh ý thức dần dần mơ hồ. Bạch thúc bên ngoài còn có chất nhi bốn triệu thiên binh Cần thiết thời điểm bạch thúc có thể toàn quyền điều đồng hết thảy Nói xong trầm thương sinh lộ ra vẻ tươi cười Ngất đi Bạch y trung niên nhân đem trầm thương sinh giao cho từ hoán cảnh Ha ha, nếu không phải ngươi cái này ngô ngốc lúc trước khăn khăn Ta chỉ sợ cũng không có sớm như vậy tỉnh lại Trong miệng nỉ non nói một câu Đối từ hoán cảnh nói ra, phía dưới giao cho ta chính là Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu, bạch trung Liên nhân quay đầu, nhìn về phía tất cả mọi người. Khẽ cười nói, làm sao một đám người khi dễ một cái sao đại nhật thánh thượng phong xương sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem hắn. Nói ra, không nghĩ tới, ngươi vậy mà không chết đại Mỹ Hoàng Triều, Khẳng Vân lui lại hai bước. Mở to mắt to. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng, đến cùng phải hay không chính mình nghĩ tới người kia. Đại Mỹ Hoàng triều thái tử khẳng đắc địa nhìn thấy bạch trung niên nhân không có một chút lễ nghĩa. Nguyên bản trầm thương sinh ngồi đến long vị phía trên. Đã để hắn tức giận. Thế nhưng là. Người này là ai hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Vừa đến chính là cường thế như vậy. Thật coi mình là nhất triều đế hoàng rồi khẳng đắc địa ở phía dưới lớn tiếng nói. Ngươi là ai nhìn thấy chư vị thánh thượng cũng dám không hành lễ khẳng đắc địa nói xong cảm thấy mình một cái nổ khí rốt cuộc đạt được phóng thích nhưng khẳng đắc địa bên người đại tướng lúc này đã là chóng mặt trạng thái nghe được chính mình thái tử nhất thời quá sợ hãi liền vội vàng kéo chính mình thái tử nói ra điện hạ không thể khẳng đắc địa một mặt không sợ ha ha có cái gì không thể đại tướng muốn nếu nói nữa lời nói lại thấy được bạch y trung niên nhân ánh mắt không dám ngôn ngữ bạch y trung niên nhân một bước một bước hướng về khẳng đắc địa đi đến triệu tại lập tức lớn tiếng nói ngươi muốn làm cái gì bạch y trung niên nhân đi đến khẳng đắc địa trước mặt ngươi nói rất đúng không có cái gì không thể yên tâm nhẹ nhàng cười một tiếng động cẩu châu phàng phất có cái gì thức tình đồng dạng chư vị thánh thượng vội vàng vận chuyển chân khí Nhưng, ngươi hẳn phải biết tên của ta, ta gọi bạch bố y khẳng đắc địa vẻ mặt khinh thường. Bản thái tử quản ngươi tên gì áo, ngươi là đại hạ người a ngươi là chức vị gì khẳng đắc địa vinh vang đắc ý nói. Bạch bố y sờ lên cái mũi. Ta không có cái gì chức vị. Chỉ là nhớ đến. Năm đó có rất ít người hô tên của ta. Chỉ gọi ta một cái ngoại hiểu. Khẳng đắc địa cười ha ha đều là trào phúng ngươi ngoại hiệu bạch bố y nhún vai nói ra có thể là ngoại hiệu tương đối tốt cái khẳng đắc địa hỏi xem ra ngươi ngoại hiệu rất nổi danh a bạch bố y một tay đặt ở khẳng đắc địa trên đầu trong nháy mắt khẳng đắc địa lạnh cả người thân thể tựa hồ không nghe hắn sai sử ngươi ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là đại mỹ hoàng triều thái tử bạch bố y lắc đầu nói ra ngươi hỏi một chút ngươi phế vật phù hoàng ta giết ngươi. Hắn dám có ý kiến khẳng đắc địa nhìn mình phụ hoàng. khẳng vân giận dữ nhìn xem bạch bố y. bạch bố y. ngươi không muốn tìm chết. hiện tại cũng không phải ba mươi năm trước bạch bố y nói ra. ta ngoại hiểu thật rất tốt cái. bạch sát thần ngươi nghe qua sao bạch sát thần ba chữ này vừa ra. tất cả mọi người, chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh hàn manh manh kinh ngạc nhìn bạch bố y. Không phải nói bạch sát thần đã chết rồi sao mà khẳng đắc địa, khí diễm uể oải, Kém chút ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi không là chết sao bạch bố y thật sự là hắn chưa nghe nói qua. Nhưng, bạch sát thần, hắn lại như sấm bên tay. Đơn giản là, 30 năm trước đại Mỹ Hoàng Triều trong lịch sử sỉ nhục lớn nhất. Chính là người này cho, bây giờ người này ngay tại trước mắt mình. Mà lại, chính mình còn tại tìm sự tình của người này khẳng đắc địa cảm thấy, lão thiên là tại cùng hắn nói đùa. Từ hoán cảnh đồng dạng, khiếp sợ nhìn xem bạc bố y. Dạng này một cách nhìn qua giống như là một cách văn sĩ người. Lại là năm đó tiếng tâm lừng lấy sát thần khẳng đắc địa toàn thân run rẩy Người này. Năm đó thế nhưng là trực tiếp đem bọn hắn đại Mỹ hoàng triều 600 ngàn thiên binh chôn sống A hắn là ma hắn là truyền thuyết Bạch Bố Y nhẹ nhàng vừa dùng lực. Khẳng đắc địa khí tức hoàn toàn không có. Bạch Bố Y nhìn về phía Khẳng Vân. Hoàn toàn không nhìn Khẳng Vân lửa giận. Nói ra. Đây chính là các ngươi vừa mới nói chuyện đại giới. Hiểu Khẳng Vân nghiêm nghị quát. Bạch Bố Y. Ngươi xếp chấm nhi tử. Thật chẳng lẽ chính là muốn gây nên hai triều đại chiến hay sao có bản lính? liền đánh bạc bố y nói xong. Bắt chuyện từ hoán cảnh. Mang theo trầm thương sinh rời đi. Chuyện kế tiếp, chờ nhà ta thái tử tỉnh lại lại nói, nếu không các ngươi hiểu được trước khi đi. Bạc bố y nhìn về phía mấy vị thánh thượng, nói ra. Ta tới. Nơi này chính là nhà ta thái tử nói tính toán. Cho dù là các ngươi là thánh thượng. Lại như thế nào bản tướng Lại không phải là không có đồ sát qua thánh thượng rốt cuộc Đăng chàng vô địch trí tôn thái tử ra 13 chương 113 đồ sát bách tính Phải bị tội gì đại hạ hoàng triều phía tây chi cảnh Một chỗ đỉnh núi nhỏ Một thanh niên nam tử ở nơi đó tính tỏa tựa hồ đang chờ người nào Nam tử một thân thanh sam Sau lưng gánh vác lấy vải bố bao khỏa đồ vật hình dáng như kiếm Bè phái nhỏ cách đó không xa, khói xanh lượn lờ, chính vào buổi trưa trong thôn nhỏ bách tính bắt đầu nấu cơm. Nơi này. Cùng liên lạc với bên ngoài không nhiều. Đại hạ Hoàng Triều tuy nhiên phồn hoa. Nhưng là. Còn xa xa làm không được để mỗi cái trên núi thôn làng cùng ngoại giới một dạng. Tiên thiên điều kiện thật sự là quá kém. Tục ngư nói, vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Nhưng... Loại tình huống này tại Đại Hạ Hoàng Triều đã rất ít xuất hiện Nhất triều quan viên cũng không thể đều là giá áo túi cơm A có thánh thượng rõ ràng đạo làm vua Cho dù là lại nhỏ sơn thôn Hàng năm đều sẽ có địa phương phủ nha đưa tới triều đình trợ cấp Là đất Tại trầm thương sinh theo đề nghị Đại Hạ Bách Tính có thể nói là các triều đại đổi thay Sinh hoạt tốt nhất Bằng không dựa vào cái gì trầm thương sinh mỗi lần xuất chinh. Có nhiều như vậy Bách Tính mười dặm đưa tiến phải biết. Mỗi lần xuất chinh đều ý vì như thế nào chết người dân chúc tầm thường đối với Trưng binh hai chữ. Sợ chi mãnh hổ. Dựa vào cái gì trầm thương sinh có thể chinh đến mấy triệu thiên binh nhân cách mị lực kéo con bê Bách Tính trong nhà mình đều sinh sống không nổi nữa. Nhà kia sẽ để cho thanh niên trai trắng đi cùng lấy ngươi tác chiến có trong nhà người ta. Toàn dựa vào thanh niên trai tráng sinh hoạt. Thanh niên trai tráng vừa đi. Người trong nhà. Sống thế nào mà. trầm thương sinh lại làm cho triều đình hàng năm đều hạ phát tiền thuế. trợ cấp cho. Những cái kia sơn thôn cùng cô nhi quả mẫu, Thậm chí trong nhà khó khăn người đọc sách đều không muốn tiền. Dạng này hướng lệnh không có một cách nào hoàng triều dám làm như vậy. Nỗ lực thật sự là quá lớn. Đối với Hoàng Triều tới nói, dạng này nỗ lực căn bản không chiếm được cái gì thực chất hồi báo Mà, đại hạ Hoàng Triều chi đủ khả năng dạng này thi hành Còn không phải là bởi vì trầm thương sinh có thể cho những quan viên kia nhìn đến thực chất hồi báo sao nỗ lực Phải có hồi báo Nếu không, dạng này nỗ lực lại có ý nghĩa gì đương nhiên Những thứ này trợ cấp cũng không phải vô duyên vô cớ có được Bách tính đồng dạng cũng phải vì đó nỗ lực Chỉ có như vậy Có thể làm cho cả nhà không lại đói bụng Đối với dân trúc tầm thường nhà Chính là tốt nhất cứu trợ Bọn họ cũng biết Cuộc sống như vậy là ai cho Trầm thương sinh qua nhiều năm như vậy xuất trinh không một lần chiến bại Trong đó có bao nhiêu tiền lương bị trầm thương sinh thu được Ai cũng không biết Dù sao hộ bộ thượng thư chỉ biết là Thái tử trầm thương sinh chỉ phải xuất chinh Như vậy Hộ bộ phía trên con số sẽ chỉ gia tăng Sẽ không giảm bớt đương nhiên Đây hết thầy Đơn giản là là thắng trận Nếu là bại Cái kia nỗ lực có thể so sánh thu hàng muốn hơn rất nhiều trong thôn nhỏ Phía đông có người một nhà trong nhà hai cái thằng nhóc con ở trong viện chơi đùa đùa giỡn. Trong phòng, một vị phụ nhân ngay tại vì hai đứa bé chuẩn bị cơm trưa. Một người mặc tử sắc quan phục trung niên nhân, mang theo mấy cách theo hành thị vệ, đang tiến hành tuần tra. Loại này tuần tra. Triều đình lệnh cưỡng chế các nơi quan viên. Mỗi ba tháng tiến hành một lần. Muốn đối các nơi bách tính làm đến đúng nghĩa trợ cấp. Vạn sắm cương vực quá mức sống lớn. Trầm Thương Sinh năng lực lại lớn, cũng vô pháp làm đến để mỗi một chỗ đều dựa theo ý chí của mình tới. Trung quy có một ít lòng tham quan viên. Vì thế, Trầm Thương Sinh Đông Hoàng Cung làm ra tác dụng cực lớn. Đông Hoàng Cung quản lý Đại hạ Giang Hồ. Giang Hồ ở khắp mọi nơi, Đông Hoàng Cung tình báo hệ thống bao trùm lấy cả tòa Giang Hồ. Về phần tại sao không trực tiếp vận dụng triều đình tình báo hệ thống Trầm Thương Sinh cũng biết. Cái gì gọi là quan lại bao che cho nhau? Chỉ cần có thể thỏa mãn, một số chuyện không lớn trung quy bị lãng quên. Đông trong hoàng cung có 12 cổ tiên tỏa chấn. Chỉ cần phát hiện có địa phương quan viên không có dựa theo triều đình ý chỉ đi làm. Chờ đợi bọn hắn chính là đông hoàng cung buông xuống. Giết chỉ cần dám tham trợ cấp tiền thuế. Chỉ có giết cho nên. Các nơi quan viên có ý tưởng. Tại có người vì đó hành động về sau. Nhao nhao chặt đứt chính mình tưởng niệm. liền giữ lại một chút tiền thôi, Cảm thấy không có cái gì trở ngại tình huống dưới. Nhưng lại không biết đồ đao đắt treo ở trên cổ. Có chút quan viên chăm chỉ vô cùng. Chỉ là mỗi ba tháng tuần tra để bọn hắn chờ mong vô cùng. Bởi vì chỉ cần làm tốt. Đông Hoàng Cung cũng biết. Thăng quan tốc độ. Xa xa so còn lại càng nhanh cho nên mỗi lần tuần tra, đám quan chức kịp thời rất mệt mỏi, nhưng cũng thích thú. Tử sắc quan phục trung niên nhân đi vào viện tử. Hai cái thằng nhóc con không cẩn thận đâm vào trung niên trên thân thể người. Trung niên nhân vội vàng đỡ dậy thằng nhóc con, nói ra, không có làm bị thương a tiểu nam hài ông cổ non. Hừ, ta tương lai nhưng là muốn làm tướng quân người. Làm sao có thể bị thương lấy ta tiểu nam hài trong tay cầm kiếm gỗ. Đùa nghịch hai lần. cái này kiếm gỗ là đầu thôn trương thợ rèn cho hắn làm. Trung niên nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, vậy bản quan sớm chúc tương lai ngươi trở thành tướng quân. Trong phòng chính đang nấu cơm phụ nhân nghe tiếng đi ra. Nhìn thấy trung niên nhân. Vội vàng quỳ xuống hành lễ. Dân phủ gặp qua Vương Đại Nhân. Vương Đại Nhân là nơi này quan lớn nhất viên. Khoảng cách tiến vào triều đình nghe nói chỉ là cách xa một bước. Còn có người nói Vương Đại Nhân là tướng xa đương triều tôn tử. Cháu trai ruột. Lai lịch phi thường khủng bố. Ha <cười> ha. Mau dậy. Hiện tại chính đang nấu cơm a Vương Đại Nhân khoát tay áo. Không có chút nào quan viên giá đỡ. Sau lưng theo hành thị vệ nhìn thấy vương đại nhân dạng này Nhẹ nhàng cười một tiếng Vương đại nhân có một cái tật xấu Liền là ra thích ăn trực Có mách tính cơm Cho dù là một cái bánh cao lương Vương đại nhân cũng là cao hứng liền lấy dưa muối Cùng chủ nhà cùng nhau ăn Quay đầu còn nói Nhà ngươi bánh cao lương có chút cứng sắn Quay đầu ta để phủ nha cho ngươi đưa tới một số mặt trắng Trộn lẫn lấy Đoán chừng sẽ tốt hơn ăn. Chân đạp lúc ra cửa. U, v, quy quy, mơ đến lúc đó bản quan lại đến, dưa muối không sai. Cũng là như thế một cách ăn trực đại nhân. Tại cách này phía tây chi cảnh, không ai không biết, không người không hay. Nhưng, lại không có một nhà bách tính nói cách này làm quan, lại còn có nhà chúng ta cơm. Nghe thật là thơm. Không biết ta buổi trưa hôm nay có thể hay không ở chỗ này ăn cơm vương đại nhân không có kiểu cách nhà quan Người nơi này đều biết Tự nhiên cũng biết Chỉ cần vương đại nhân vừa đến lại muốn ăn trực cái kia dân phủ cười nói Dân phủ cách này thêm cách đồ ăn Hôm qua dân phủ trưởng phu đồng bào đưa tới một chút thịt Vừa vặn hôm nay vào nồi Thôn nhỏ bên ngoài Ba người chính hướng về thôn nhỏ đi tới Ôn hầu, nếu là cái thôn này người bị tàn sát, ngươi hẳn là sẽ phá cảnh trung niên nhân liếm liếm đầu lưới đỏ thắm. Hừ, ngươi thật cho là có dễ dàng sao như vậy Lữ ôn hầu âm thanh lạnh lùng nói. Trên đỉnh núi, người thanh niên ánh mắt mở ra. Một trận gió nhẹ qua, người thanh niên liền biến mất ở trên đỉnh núi. Ngoài thôn, ôn hầu bắt đầu đi trung niên nhân lửa nóng nhìn xem này thôn tử. Cái thôn này chính là bọn họ mục tiêu lần này. lữ ôn hầu cầm lấy đại kích đang chuẩn bị vào thôn. Vương Đại Nhân mang theo tùy tùng mới vừa đi ra cửa, liền thấy được ba người này. Ha <cười> ha! Nguyên lai các ngươi đến bản quan nơi này Vương Đại Nhân đã sớm biết. Đại hạ cảnh nội. Có mấy người chuyên môn đồ sát thôn nhỏ. Lại không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà lại ra hiện trước mặt mình. Lữ ôn hầu nhìn thấy vương đại nhân mặc lấy quan phục, ngươi tốt nhất đừng nhúc tay. Nếu không, liền ngươi một khối đồ vương đại nhân sau lưng tùy tùng, lập tức đem vương đại nhân bảo hộ lên. Ha ha, <cười> ngươi là ai bản quan cũng biết. Nếu không phải thái tử gia, ngươi có thể có hôm nay thực lực tổn hại hoàng anh, phải bị tội gì vương đại nhân mặc dù là quan văn, nhưng. Một thân thực lực Cũng là không tầm thường đang khi nói chuyện Giữa hai người Xuất hiện một vị thanh niên nam tử Phụng sư mệnh Bắt ngươi về núi vô địch chí tôn thái tử ra 13 chương 114 ta chính là trưởng yên triệu bạch bào đại lục chiến trường Đại hạ hoàng triều trong doanh trướng Nằm ở trên giường trầm thương sinh Rốt cuộc mở mắt dương trích Bạch bố y chăm sóc lấy trầm thương sinh Trầm thương sinh nhìn đến bạc bố y Nói ra Bạc thúc Ngươi đây là bạc bố y cười nói Ta có thể một lần nữa sống tới Kỳ thực cũng may mà ngươi Bạc bố y nói một lời này Trầm thương sinh trong mắt bắn ra vui mừng Vội vàng nói Bạc thúc ý của ngươi là chân long khí Bạc bố y nhẹ gật đầu Nói ra Tuyển cốc thất pháp Mỗi một pháp đều có chính mình chỗ độc đáo mà đặc biệt nhất vẫn là thuộc về dược thần quyết." Trầm Thương Sinh nói ra. Bạch Thúc, lời này ý gì Bạch Bố y đứng người lên, nhìn xem bên ngoài, nói ra, "Ta cũng là tại tỉnh lại một khắc này mới biết được, dược thần quyết có ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất liền là dược thần quyết, bộ phận thứ hai chính là tiếp thu chân long khí về sau diễn biến mà đến phục tiên dược thần quyết. Cái thứ ba bộ phận thì là bất tử bất lập trầm thương sinh cả kinh nói bạch thúc ý của ngươi là dường thần quyết muốn tiến vào cái thứ ba bộ phận phải chết một lần trầm thương sinh có chút im lặng dạng này công pháp là tên vương bát đản nào sáng lập còn muốn chết một lần bạch bố y cũng là cười khổ về phần là có chết hay không ta cũng không rõ ràng lúc trước bị trời sét đánh chúng ta cũng chỉ còn lại có một hơi cùng chết không có gì khác biệt. bạch bố y thở dài, Vượt thần quyết chân ý thì là giết càng nhiều thì càng mạnh. ở trước đó, ta tự tay chôn sống sáu trăm ngàn người sống. phần này sát nhiệt, ta nghĩ trên thế giới này không có mấy người địch nổi ta đi. bạch bố y lúc nói lời này trên mặt vậy mà mang theo một tia kiêu ngạo hoàn toàn chính xác, chôn sống sáu trăm ngàn đầy đủ để Bạch Bố kiêu ngạo, dù sao xưa nay chưa từng có. Về phần có phải hay không sau này không còn ai, ai cũng không biết. Muốn vạn nhất, có một cái càng thêm phát rồi đây này, dù sao Trầm Thương Sinh cũng là nghĩ như vậy. Trầm Thương Sinh im lặng nhìn xem Bạch Bố y. Nói ra, Bạch Thúc. Sau đó thì sao Bạch Bố y sờ lên cái mũi, nói, lúc đó dù sao là phải chết thế nhưng là vượng thần quyết không phải giết càng nhiều liền càng mạnh sao ta liền trực tiếp nuốt vào những sát khí kia sau đó cũng không biết sáu trăm ngàn sát khí trực tiếp nuốt vào vượng thần quyết quả nhiên là như vượng thần đồng dạng ngưng tụ sát khí nuốt vào luyện công. Cái này căn bản cũng không phải là người chính như tên của nó đồng dạng vượng thần trầm thương sinh hỏi bạch thúc ngươi là làm sao tỉnh lại bạch bố y cười nói Ngươi thời gian mấy năm cho ta trong mộ chuyển vận một số chân long khí. Tăng thêm những cái kia tán đi ra sát khí. Lại có thể đem thân thể của ta bảo tồn hoàn chỉnh. Về sau dược thần quyết đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Chẳng qua là khi ta sau khi tỉnh lại dược thần quyết đã không phải là phục thiên dược thần quyết. trầm thương sinh mở to hai mắt. Cũng là bạch thúc nói cái thứ ba bộ phận bạch bố y nhẹ gật đầu. Hiện tại. Ta gọi nó Tạo hóa sát thần pháp bạc bố y tiếp tục nói Nếu không phải nó cho vận mệnh của ta Chỉ sợ hiện tại ta bạc bố y đã sớm hóa thành đất vàng Mà lại Sau lần này Ta có thể cảm giác được Ta sát tính Càng thêm cường đại trầm thương sinh cao mày Nói ra Bạc thúc có ý tứ là ngươi bây giờ sát tính Sò so đi qua càng thêm cường đại bạc bố y nhẹ gật đầu như là vừa mới bắt đầu lấy người bình thường vì giết luyện tông ngưng tụ sát khí đại đa số là oán khí mà không phải sát khí chỉ có trên chiến trường mới là bộ này võ học sau cùng thuộc về trầm thương sinh thăm thắm thở dài bạc thúc thế gian lại có một cái tu bộ này võ học người mà lại ta đã chở hắn tiến nhập cái thứ hai bộ phận bạch bố y nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. nếu là còn có một vị dạng này người, tăng thêm hắn, tuyệt đối có thể đem tứ phương chi địch quét ngang bạch bố y liền vội vàng hỏi, này người ở nơi nào ta nhìn ngươi dưới trướng, cái kia bạch ma sinh thế nhưng là không đơn giản, cũng là một cái sát phạt chi nhân, đáng tiếc hắn tu không phải cái này pháp, trầm thương sinh vuốt vuốt mi tâm người kia đoán chừng hiện tại ứng bắt đầu đồ sát dân chủ tầm thường ta hiện tại cũng là hối hận a bạc bố y sắc mặt phát lạnh sư phụ lão nhân gia ông ta làm sao có thể sẽ đem bộ này pháp truyền cho một cái dạng này người trầm thương sinh bất đắc dĩ nói ra muội muội của hắn chết cùng ta có liên quan trầm thương sinh đem lữ ôn hầu sự tình nói một lần về sau bạc bố y không nói gì loại chuyện này không có đúng sai Hắn gặp qua rất nhiều Có có thể yên tâm chấp niệm Mỗi người mạnh khỏe Có chấp niệm quá nặng Sau cùng bi thảm phát sinh Ai đúng ai sai lúc này Ngoài trướng Từ hoán cảnh bưng một chén máu đi đến Bạch bố y nói ra Đây đã là ngày thứ tư Mỗi ngày ba bát máu Người cho dù là thái tử Cũng không thể học tiên hoàng như thế Chầm thương sinh nhìn xem từ hoán cảnh nghe được bạch bố y. Cười khổ lắc đầu. Bạch bố y nói ra ta đi bên ngoài đi một chút. Nhanh 30 năm không có hô hấp qua phía ngoài không khí. Nói xong. Bạch bố y rời đi doanh trướng. Từ hoán cảnh thì là nghe được bạch bố y sắc mặt đỏ lên thiếu khuyên liền khôi phục bình thường. Đem chén này uống đi từ hoán cảnh nhìn chằm chằm trầm thương sinh. Ai có thể nghĩ đến. Năm đó nối tuyết một mặt. Cách này lưng đeo vạn lý sơn hà người, lại muốn dựa vào máu của mình mới có thể sống sót. Nhân sinh, nói không rõ. trầm thương sinh nhìn xem sắc mặt hơi trắng bệch từ hoán cảnh. Nói ra, về sau có thể ít điểm, liền thiếu đi điểm hiện tại ta, nhưng còn chưa chết. Từ hoán cảnh cắn môi nói, mệnh của ngươi, so với ai khác đều trọng yếu. Chầm thương sinh uống xong chén này huyết chi về sau, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Từ hoán cảnh muốn nói lại thôi. trầm thương sinh đau thương cười một tiếng. Ta đã dạng này có chuyện gì nói đi. trầm thương sinh như thế nào đoán không được bốn ngày. Thiên tướng chiến đã kết thúc. Mà, mười hai cổ tiên. Lại không có đến chính mình nơi này. Nhiều năm tâm huyết, hóa thành bụi đất. Thế nhưng là nơi này cũng có cảm tình a bọn họ, đều là mình tại chúng sinh trong hồng trần tìm kiếm được, là mình mang lấy bọn hắn, đi tìm cái chết, từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng, an ủi kỳ thực bọn họ cũng sẽ không trách ngươi. trầm thương sinh đứng dậy, người tới thay quần áo tư kỳ tư hỏa hai người tiến đến, vì trầm thương sinh thay quần áo, phía ngoài gió, lên, Tiêu tam lang ngồi tại một chỗ trên tảng đá, ánh mắt đục ngầu. Tam lang cách này thứ tư chiến tới phiên ngươi. Tiêu tam lang đục ngầu nhẹ gật đầu. Như cái xác không hồn đồng dạng. Nhân gian tiên nhìn qua tiêu tam lang bóng lưng. Đông môn thần quân xuất hiện tại nhân gian tiên bên người. Hỏi thần côn tam lang cái gì thời điểm khôi phục nhân gian tiên nhặt hoa cười một tiếng. Duyên trầm thương sinh ngồi tại long vị mặt khác vài tòa long vị thì là đang ngồi đại nhật thánh thượng phong sương đại mỹ thánh thượng khẳng vân đại la thánh thượng đại ấn thánh thượng bốn vị thánh thượng còn có một cái đại hạ thái tử trầm thương sinh trầm thương sinh nhìn xem ba vị thánh thượng ba vị thánh thượng hôm nay cũng đừng lui à. trầm thương sinh nói lời này không thể nghi ngờ là để bọn hắn ứng chiến trầm thương sinh cất cao giọng nói thứ tư chiến phong thần tướng chi chiến bắt đầu ta đại hạ nghênh chiến khắp nơi trầm thương sinh nói xong đại hạ hắc long kỳ nghênh phong mà lên tàn phá bừa bãi thiên địa một trăm ngàn đại chu tước thiên binh bất ngờ ra khỏi hàng đốt cháy thương không cầm đầu đục ngầu ánh mắt ánh mắt hỗn độn không ở nhân gian tiêu tam lang huyền vũ chủ mạnh nhất phòng ngự thiên binh chi chủ đại huyền võ thiên binh danh sưng phòng ngự mạnh nhất hình thiên binh đến bây giờ không người có thể phá lúc này huyền vũ chủ tự thân nguyên nhân đương nhiên sẽ không tự mình hạ tràng trầm thương sinh tự nhiên minh bạch cho nên bụi mù nổi lên bốn phía mã minh như dòng gầm trước mắt một con ngựa trắng nhanh chóng chạy tới đi vào tiêu tam lang bên người bạch mã không giống bình thường này ngựa tai trái có bớt như cây ngọc lan Lại là góc Ngựa trên bụng có bốn cái xoáy nhi Nếu là chỗ gần có thể nhìn đến Đây không phải xoáy Mà chính là lân phiến toàn thân không có một chút màu tạp Đây là trầm thương sinh năm đó 20 tuổi Thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy Này ngựa ban đêm toàn thân sẽ phát ra bạch sắc quang mang Trên đầu có góc Trên bụng có vảy đây là Long trầm thương sinh gọi nó Ngọc Lan Bạch Long Câu chỉ thấy Ngọc Lan bạc long câu phía trên. Một bạc bảo thanh niên. Trong tay nắm ngân thương. Thương chọn bát hoang lớn tiếng hống một tiếng. Ta chính là trưởng yên triệu bạc bảo ai dám đánh một trận đổi mới đại khái tình huống thứ hai bốn canh đây là không đổi. Thứ ba nói chủ nhật là mỗi ngày hai canh. Đây chính là đại khái càng tình huống mới. Tình huống cụ thể. Trong nhóm thông báo có lại giết con tin ta khóc cho ngươi xem hử vô địch chí tôn thái tử ra mười ba chương một trăm mười lăm tên ta tam giới đẳng cấp hữu ngũ ngân thương thét dài búc lên bát hoang triệu bạch bào dìm ngựa mà dừng ngọc lan bạch long câu ngựa mặt lên trời tây minh chấn động tới bụi mù tiêu tam lang nhìn triệu bạch bào liếc một chút không nói gì đục ngầu ánh mắt vẫn đục ngầu cho người cảm giác tựa hồ hắn chính mình cũng không biết đang làm cái gì uống đằng sau thì là một trăm ngàn đại chu tước thiên binh trường thương đứng ở trước mặt ánh mắt sáng rực nhìn xem tiêu tam lang tiêu tam lang tuy nhiên không phải chu tước chủ nhưng thân là huyền vũ chủ tiêu tam lang danh khí không có chút nào yếu tại còn lại ba chủ trên chiến trường dễ dàng nhất để cho địch nhân nhớ là vô song mãnh tướng Còn lại ba chủ hoặc là có thể được xưng là Nhưng là tiêu tam lang tên Lại như cũ sau đó địch nhân phấn hận Đơn giản là tiêu tam lang mang đại huyền võ thiên binh Đơn giản cũng là huyền vũ xác, Không thể phá vỡ Còn lại Hoàng Triều có danh tướng lời nói Nếu là trầm thái tử dưới chứng không có đại huyền võ thiên binh Như vậy Trầm thái tử không có khả năng một mực duy trì bất bại thần thoại Ở một mức độ nào đó Đại huyền võ thiên binh tầm quan trọng, muốn viến siêu còn lại ba vị. Tứ tưởng thiên binh thiếu một thứ cũng không được. Bạch hổ sát phạt thiên địa vô song chu tức phối hợp tác chiến độc nhất vô nhị thanh long cơ biến bao trùm thương vân huyền vũ phòng ngự cử thế vô địch đây cũng là vì cái gì? Tứ tưởng thiên binh. Chưa từng có duy nhất tác chiến tình huống. Chỉ cần có một trong số đó xuất hiện, như vậy chiến trường cách đó không xa, một nhất định có còn lại ba bộ tứ tưởng tổ hợp sáng tạo ra bây giờ bất bại thần thoại trầm thương sinh tiêu tam lang trên người có thiếu hụt thỉnh thoảng sẽ lâm vào một loại từ tình trạng của ta tại cái trạng thái này dưới tiêu tam lang như là cái xác không hồn không biết vì sao tiêu tam lang tài năng hoàn toàn chính xác xuất chúng đây cũng là trầm thương sinh trọng dụng nguyên nhân dù là hiện tại tiêu tam lang ở một mức độ nào đó không đủ thống soái đại huyền võ thiên binh có lúc tiêu tam lang chính mình đưa ra không đảm nhiệm nữa huyền vũ chủ nhưng mỗi lần đều sẽ gặp phải trầm thương sinh bác bỏ nguyên nhân trong đó toàn quân trên dưới đều biết đây cũng là vì cái gì tại tiêu tam lang như thế tình huống dưới còn có thể đảm nhiệm huyền vũ chủ đồng thời không có ai nghi vấn bởi vì nếu không phải huyền vũ chủ trầm thương sinh đã sớm chết tại trên chiến trường liệt diễm phần thiên thanh long gào thét bạc hổ ma khí huyền vũ làm thuấn giữa thiên địa chỉ còn lại có sát phạt thanh âm trong không khí chỉ có mùi máu tươi trầm thương sinh dĩ nhiên là toàn thân vết thương trồng chất trầm thương sinh trường thương trong tay đã sớm thủng trăm ngàn lỗ vết nứt vô số tiêu tam lang tựa tại trường thương phía trên máu me khắp người chỉ cần trầm thương sinh trên chiến trường như vậy trầm thương sinh bên người tất nhiên sẽ có tiêu tam lang trên chiến trường tiêu tam lang cũng là trầm thương sinh thuấn khổ khổ tiêu tam lang mặt mũi tràn đầy máu đã che lại mặt mũi của hắn trầm thương sinh quay đầu nói ra lão tiêu bản cung vì ngươi sau điện ngươi rút lui trước ra ngoài tiêu tam lang ánh mắt xa xăm huyền vũ vốn là cường đại nhất thuấn nào có thuấn rút lui trước trầm thương sinh một đoàn người là bị người mai phục tứ tưởng thiên binh cộng lại bất quá một trăm ngàn số lượng bị quân thì là đầy khắp núi đồi tiêu tam lang đỉnh thương mà ra trầm thương sinh bên trái một đạo mũi tên phóng tới đoạt mệnh một mũi tên trầm thương sinh muốn tránh cũng không được thế mà tại một sát na kia ở giữa trầm thương sinh bên trái xuất hiện một bóng người tiêu tam lang phúc mũi tên nhập thể tiêu tam lang chậm rãi ngã xuống lão tiêu trầm thương sinh trường thương ném một cái trong bóng tối người bắn tên bị xuyên thấu trái tim trầm thương sinh đỡ lấy tiêu tam lang lão tiêu trầm thương sinh nhìn xem tiêu tam lang tiêu tam lang cười một tiếng máu thịt me bét huyền vũ là ba bộ thuẫn Mà ta, thì là điện hạ thuấn thuấn còn không có nát. Người làm sao có thể sẽ chết nói xong. Tiêu tam lang liền lâm vào trong hôn mê. Về sau, trầm thương sinh mới biết được. Cái kia người bắn tên, là một vị thần tiến thủ. Là địch nhân chuyên môn vì trầm thương sinh mà tìm đến. Vì cái gì cũng là một mũi tên để trầm thương sinh mất mạng trên tên có độc về sau tiêu tam lang may mắn sống tiếp được nhưng là hậu di chứng phi thường lớn qua nhiều năm như vậy tiêu tam lang trên người độc tố vẫn không có giải hết long vị phía trên đại nhật hoàng triều thánh thượng phong sương liếc một chút liền nhìn ra tiêu tam lang trạng thái cười nhạo nói làm sao trầm thái tử đây là để một cái kẻ ngu đi tìm cái chết nghe được phong sương trầm thương sinh trong mắt hàn mang lóe lên phong thánh thượng có mấy lời nói đến quá sớm mà lại ai nói cho ngươi là hắn tham chiến đúng vậy một trận chiến này chỉ vì tiêu tam lang phong thần số tiêu tam lang từng lấy ba mươi ngàn huyền vũ thiên binh thủ thành mười ngày địch quân năm trăm ngàn tiêu tam lang từng lấy một vạn huyền vũ thiên binh vì đồng bào mở đường địch quân Hai trăm ngàn tiêu tam lang từng lấy mạng của mình đến thủ hộ trầm thương sinh. Không oán không hối tiêu tam lang. Cho dù là hiện tại như thế. Một phẩy hai triệu đại huyền võ thiên binh. Không người không phục hắn. Đủ để phong thần số mà một trận chiến này. Cũng là trầm thương sinh. Chuyên môn vì tiêu tam lang mà chiến dù cho ngươi ở vào hỗn độn trạng thái. Như vậy. Bản cung cũng phải cho ngươi tranh giành tới này phong thần số bởi vì Ngươi xứng trầm thương sinh con ngươi chuyển một cái Nhìn về phía phong xương Cười nói phong thánh thượng làm sao bằng không các ngươi đến phong thánh thượng có chút do dự Nhìn xem trong sân một trăm ngàn chu tước thiên binh Cách này chu tước thiên binh hắn nhưng là nghe qua Mỗi một cách đều có thực lực không tầm thường Nhất làm cho Phong Sương lo lắng cũng là trong sân người áo bào trắng kia. Người này, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Về phần tiêu tam lang Phong Sương cũng không lo lắng. Phong Sương biết tiêu tam lang là trầm thương sinh dưới trướng huyền Vũ Thiên Binh người chỉ huy. Húng hồ tiêu tam lang lúc này một bộ như là giống như kẻ ngu. Như thế. Phong Sương nhẹ gật đầu. Nói ra, trầm thái tử đã như thế có tự tin, chấm đương nhiên không thể cự tuyệt trầm thái tử hảo ý. Phong xương phất phất tay, liền có đại nhật hoàng triều người tới phong xương bên người. Một phút sau, giữa sân, rốt cuộc có đồng tính. Màu đen thiết giáp, giống như hung thú đồng dạng. Cha ra lệnh một tiếng. Một mặt kim nhật kỳ trầm rãi dâng lên giống như một vòng đại nhật, chiếu giỏi đại địa. Trầm thương sinh tay viện cười nói xem ra phong thánh thượng cũng là có chuẩn bị a trầm thương sinh tự nhiên nhận biết cái này mười vạn thiên binh chỉ có hoàng kỳ không có bất kỳ cái gì còn lại đại kỳ cái này mang ý nghĩa thống soái của bọn họ người chỉ có một vị hoàng triều thánh thượng phong sương cười khẽ đối đãi trầm thái tử chấm nhưng không dám khinh thường như vậy liền bắt đầu đi trầm thương sinh đôi mắt lấp lóe đại nhật hoàng thiên vinh sao lần này đã các ngươi đi ra vậy cũng chớ trở về đại nhật hoàng thiên vinh đại nhật hoàng triều đứng đầu nhất thiên vinh không có cái thứ hay đại nhật hoàng thiên vinh cực ít xuất chinh nếu là bọn họ xuất chinh chỉ có thắng lợi đây là các đời đại nhật hoàng triều đánh ra tới danh hào năm đó trầm thương sinh kém chút bỏ mình đối phương chính là đại nhật hoàng thiên vinh đó cũng là Đại Nhật Hoàng Thiên Binh trong lịch sử duy nhất bại một lần đối thủ của bọn họ. Chính là Bạch Ma Sinh thống soái Đại Bạch Hổ Thiên Binh. Đại Nhật Hoàng Thiên Binh thống soái rục ngựa đi vào trước trận. Một thân màu đen áo giáp, màu đen phi phong vù vù rung động. Trên mặt, mang theo một chương vé lấy lôi đình mặt nạ màu đen. Sau lưng, có hai thanh đao kiếm tên ta tam giới. Đẳng cấp Hữu ngũ vô địch trí tôn thái tử ra 13 chương 116 đêm đó. Bạch bào che trời mang theo màu đen lôi đình mặt nạ đại nhật hoàng triều đại tướng. Đi vào trước trận. Thanh âm lạnh lùng từ dưới mặt nạ truyền ra. Tên ta tam giới đẳng cấp Hữu ngũ đại nhật hoàng triều có nhất thế gia. Cung bản thế gia này dùng võ lập ra. sung thượng vũ lực có thể giải quyết hết thầy. Cung bản thế gia bên trong cung bản tử đệ đều là dùng đao kiếm hảo thủ. Các đời vì hoàng thất hiểu mệnh đại nhật hoàng thất trung thành nhất gia tộc. Không có cái thứ hay. Cho nên, phàm là đại nhật hoàng triều đứng đầu nhất vũ lực. Nhất định có cung bản thế gia người. Mà đại nhật hoàng thiên binh vị này thống soái người chính là cung bản thế gia người. Cung bản tam giới cung bản tam giới. Tại Đại Nhật Hoàng Triều chính là một vị truyền kỳ nhân vật. Một thân thực lực dĩ nhiên đạt tới thần thông cảnh. Không người gặp qua mặt mũi chân thật của hắn truyền ngôn từ hắn 10 tuổi bắt đầu, liền dẫn mặt nạ. Tay trái đao, tay phải kiếm đao ra như lôi đỉnh thông suốt nhân gian. Kiếm xuất như cuồng phong bao phủ đại địa cung bản thế gia gia chủ có lời. Cung bản tam giới là có khả năng nhất thành tựu trí tôn cảnh người. Nếu có một ngày cung bản tam giới bước vào trí tôn cảnh tại trí tôn cảnh liền có thể vô địch bởi vậy có thể thấy được cung bản tam giới tại cung bản thế gia đánh giá cao bao nhiêu bằng không cái này đại nhật hoàng triều đứng đầu nhất thiên binh cũng không tới phiên hắn đến thống soái phong xương cách triều đô muốn đem cung bản tam giới mang đến cung bản tam giới thậm chí so ngoại nhân tưởng tượng càng được sủng ái cung bản tam giới nói xong Vung tay lên Uống sau lưng Một trăm ngàn đại nhật hoàng thiên binh Một bước đại địa Oanh oanh oanh thanh thế to lớn Không qua như thế đại hạ hoàng triều này phương Tiêu tam lang vẫn là đục ngầu ánh mắt Tựa hồ Căn bản cũng không có nhìn đến chính mình Đối diện cung bản tam giới cùng mười vạn thiên binh Nhưng ai cũng không có phát hiện Tại như vậy trong nháy mắt như giống như sao băng ánh sáng tại tiêu tam lang đôi mắt chỗ sâu chợt lói lên sau đó uy tịch. long vị phía trên trầm thương sinh mang theo mỉm cười tựa hồ căn bản không lo lắng cuộc vị thí này khoan thai uống trà trà là trầm thương sinh chính mình mang tới có lúc uống trà có thể làm cho người càng thêm bình tĩnh trầm thương sinh phát hiện gần nhất hắn có một loại táo bảo cảm xúc tại ảnh hưởng chính mình Bạch bố y chậm rãi đi tới, tại trầm thương sinh đứng phía sau nhất định. Tóc dài dối tung, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Mắt như sao, lông mày như kiếm. Đao tước đồng dạng khuôn mặt, góc cảnh rõ ràng. Bạch bố y nhìn về phía đại la thánh thượng. Cười nói, nơi này có vẻ như không có các ngươi đại la chuyện gì à sao ngươi lại tới đây đại la thánh thượng đong đưa quạt giấy. Nhàn rỗi nhàm chán. Liền nghĩ đi tới đi loanh quanh. Không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy ngươi bạc bố y trong mắt mang theo thâm ý. Có lẽ vậy Đại La Thánh Thượng cũng là mỉm cười. Hết thầy còn chưa tới canh giờ. Một cái vạn giảm cương vực Thánh Thượng. Nói ra liền đi ra. Ai mà tin a chỉ cần Đại La Thánh Thượng không nhúc tay vào cái này phong thần tướng chi chiến. Còn lại Thánh Thượng tự nhiên không có có gì nghị đại la hoàng triều khoảng cách quá mức xa xôi cực bắc chi địa, cho nên bọn họ cũng không có tham dự phong thần tướng chi chiến. Trầm thương sinh uống xong một chén ấm trà, mở miệng nói, bạch bảo, bản cung muốn bọn họ, chết hết có thể làm được hay không trầm thương sinh vừa mở miệng, tại chỗ người toàn bộ khiếp sợ đồ sát sao mấy vì thánh thượng nhìn về phía trầm thương sinh, phong xương ra mặt kéo ra. Ở ngay trước mặt chính mình đều dám nói thế với muốn là chấm lần này không có tới đâu Phong Sương dùng mình một cái Đồng dạng khẳng vân sắc mặt đen thầm nhìn xem Trầm Thương Sinh Giữa bọn hắn mâu thuẫn Căn bản không giải được Đều muốn làm cho đối phương chết Phong Thánh Thượng Năm đó mũi tên kia Bản cung nhưng nhớ ký đâu Trầm Thương Sinh mắt lạnh nhìn Phong Sương Phong Sương cười ha ha Lại là không biết Lần sau Trầm Thái Tử còn có hay không vận khí tốt như vậy Trầm Thương Sinh đáp lại nói. Có phải hay không vận khí tốt bản cung không biết, nhưng là hôm nay Phong Thánh Thượng nói không chừng sẽ dục tiên dục tử. Trầm Thương Sinh khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Đại hạ trong doanh trướng. Vùng đất Trung ương. Bạch Ma Sinh đi tới. Lạnh lùng nói ra nhân gian tiên bắt đầu đi Trung ương đã bày ra các loại đảo cổ. Phù kiếm đồng tiền, bùa vàng trắng nến, còn có ba ngàn màn che Nhân gian tiên cao mày lo lắng nói ra, bạch tướng quân nhất định muốn bảo vệ tốt. Ngàn vạn không thể có sai lầm bạch ma sinh trong mắt sát khí bắn ra. Bay thẳng nhân gian tiên, bạch ma sinh một chút, rút ra màu đen đao, đến ở nhân gian tiên trên cổ. Ngươi là xem thường bản tướng quân nhân gian tiên không có chút nào bối rối. Cười nhạt một tiếng, dù sao quan hệ tiêu tướng quân mình, không thể chủ quan khanh bạch ma sinh thu hồi đao. Quay người, rời đi. Như có sai lịch, bản tướng đầu người lấy đi nhân gian tiên nhìn xem bạch ma sinh rời đi cười khổ. Đông môn thần quân ở một bên. Thở dài. Hắn ma tính càng lúc càng lớn ai e nhân gian tiên nhẹ gật đầu. Điện hạ nói đã tìm được phương pháp Sẽ không để cho hắn rơi vào Nhân gian tiên hỏi Đông môn tướng quân Thực lực của ngươi Khôi phục hay chưa trận này kết thúc Chính là đến phiên đông môn thần quân Đông môn thần quân tự tin cười một tiếng Thiên địa thất sắc Cuồng phong huyền đất Bốn thành đủ để nhân gian tiên ánh mắt lộ ra ý cười Như thế Thật tốt đông môn thần quân ngồi ở một bên Nói ra, ngươi yên tâm đồng thủ, ta tại, dù cho thần ma buông xuống, cũng không gây thương tổn ngươi nói xong, nằm ở trên tảng đá, nhắm mắt lại, nhân gian tiên nhẹ gật đầu, bắt đầu nhiệm vụ của mình, vì sao trên trời ngàn vạn, đối ứng thiên địa đại thế đồng giảng cũng đối ứng người mệnh cách, oan có đầu, nợ có chủ nhân gian tiên trong tay chín cái đồng tiền đi lên ném một cái chín vì cực hạn sắc trời dần dần tối xuống phong sương nhìn xem sắc trời hướng trầm thương sinh hỏi làm sao không phải trầm thái tử muốn nghênh chiến khắp nơi sao vì sao còn chưa động thủ trầm thương sinh nhìn một chút bầu trời ngôi sao sắp lộ diện a trầm thương sinh nói ra triệu bạch bảo lúc trước bàn cung nói lời Ngươi có thể hiểu giữa sân. Triệu Bạch Bảo nghiêm nghị nói ra. Nếu là có công việc của một người. Bạch Bảo tại chỗ từ vẫn trầm thương sinh cùng Triệu Bạch Bảo. Để hắn hắn nghe được khóe miệng co giật. Đây. Rốt cuộc là hạng người gì ai nhưng bọn họ không biết. Đại hạ Triều Đường có một câu nói như vậy. Sẽ không đồ sát tướng quân. Không phải tốt tướng quân. Không biết võ công quan văn. Không phải giỏi văn quan viên. Thậm chí. Nếu là cách nào tướng quân xuất hiện nhân tử nương tay Như vậy Chờ đợi khẳng định là vạch tội đây chính là đại hạ Bởi vì đại hạ không muốn lại trở lại lúc ban đầu như thế Đứng trước cường định Tay chói gà không chặt Loại kia cuộc diện tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh Nếu là thật sự xuất hiện lần nữa một khắc này Cho dù là đại hạ võ tướng chết hết Đại hạ quan văn Cũng có thể lên ngựa an thiên hạ đêm Buông xuống bốn phía, bó đuốc bốc cháy lên. Chiếu giỏi thông minh triệu bạch bào ngân thương tại ánh trăng phía dưới chiếu sáng dạng dỡ. Dưới trứng ngọc lan bạch long câu toàn thân phát sáng. Tại chỗ bất kỳ một cách nào, nhìn thấy triệu bạch bào tỏa kị. Nhao nhao tán thường. Đơn giản có một không hai lương câu triệu bạch bào khí huyết quay cuồng. Đến chiến thông suốt cầu vòng. Một thân bạch bào che khuất bầu trời. Phóng ngựa mà đến như trong đêm sao băng, mang theo bể nghệ tư thái. Ai ngăn trở, người nào chết cung bản tam giới chậm rãi rút ra sau lưng đao kiếm. Tay trái đao, tay phải kiếm tên ta, tam giới chiến đêm tối bao phủ lôi đỉnh. Ngang nhiên nhập thế mà, tại chỗ, không có người nhìn về phía bầu trời đêm. Nơi nào có mấy vì sao? Đột nhiên! Sáng lên ngao ô vô địch chí tôn thái tử ra 13 chương 117 cửa tinh liên châu. Di thiên hoán mệnh chém giết Sắp nổi. Triệu bạc bảo ngồi tại ngọc lan bạc long câu trên lưng. Tổng thể tản ra màu trắng quang mang. Như là thần nhân hàng thế đồng dạng. Mang theo vô tận chiến ý. Bao phủ đại địa. Cung bản tam giới chậm rãi rút ra cõng ở sau lưng đao hiếm. Tay trái đao. Tay phải kiếm vạch phá bầu trời, đất bằng lên kinh lôi. xếp tựa hồ, tại cách này bầu trời đêm, vạch ra một đảo lôi đỉnh. Đem tất cả mọi thứ, trôn vùi trôn vùi cung bản tam giới trong mắt, lộ ra màu nhiệt huyết. đao kiếm trong tay. Đang hoan hô rất nhanh. Một trăm ngàn đại chu tước thiên binh cùng đại nhật hoàng thiên binh. Gặp gỡ đây là lần đầu. Đại chu tước thiên binh cùng đại nhật hoàng thiên binh gặp gỡ ha <cười> ha. Xưa nay chỉ từng nghe nói cái này Đại Nhật Hoàng Thiên binh như thế nào cường hãn, cũng không biết có thể ngăn cản chúng ta Chu Tước ngươi đây không phải nói nhảm sao, năm đó cái này cái gọi là bách Chiến bách thắng Hoàng Thiên binh, không phải thua ở Bạch Tướng quân trong tay sao, Bạch hổ cái kia một đám gia hỏa có thể đánh bại. Khó nói chúng ta Chu Tước còn có thể yếu đi 100 ngàn Đại Chu Tước Thiên binh. Trong tay Chu Tước thương, bên hông Chu Tước đao đây là bọn họ phù hợp Hỏa diễm muốn đốt cháy thương không chu tức khôi giáp càng đem cái này ban đêm. Nhen nhóm giết đại địa rung động. Hai quân tương giao, máu tươi trời cao triệu bạch bảo ngân thương thượng thiêu. Trực tiếp đem hai cái hoàng thiên binh đánh bay, máu tươi nổ bể ra tới. Chỉ bằng đến triệu bạch bảo một người. Liền đem đại nhật hoàng thiên binh xông ra một vết nước. Nhắm thẳng vào cung bản tam giới đại chu tức thiên binh đằng sau. Thì là tiêu tam lang. Ngựa bước chân cực chậm tiêu tam lang một bộ rất cật lực. Muốn đem bên hông đao rút ra. Triệu bạch bào rất nhanh tới đạt cung bản tam giới trước mặt. Trường thương xé trời đến chiến khí tức như rồng. Chấn thiên nhiếp triệu bạch bào rụt ngựa. Cùng cung bản tam giới đánh nhau. Cung bản tam giới một thân màu đen khôi giáp. Sau lưng màu đen áo tràng như là cửu luyện ngục. Áo tràng rung động. Cung bản tam giới khô tay đao kiếm trong tay cũng cùng một chỗ. Hóa thành trường binh. Cùng triệu bạc bào ngân thương chặt cùng một chỗ. Tia lửa nổ tung. Trở thành trong bầu trời đêm trói mắt nhất tồn tại long vị phía trên. Đại Mỹ Hoàng Triều Thánh Thượng Khẳng Vân lo lắng nhìn xem giữa sân cuối cùng nhìn không được. Hướng về phong xương hỏi đi. ngươi vị tướng quân này có thể hay không đánh bại người áo bào trắng kia phong xương nghe vậy? Tự tin cười một tiếng, yên tấm, cung bản nhà đao và kiếm, cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù là hai người tại cùng một cảnh giới, tam giới như cũ có thể chém giết trầm thương sinh ở một bên. Mỉm cười không nói, từ hoán cảnh thì là đứng tại trầm thương sinh một bên, nhìn xem giữa sân. Bạch bố y khói miệng nhẹ nhàng nhích lên, giống như càng ngày càng thú vị à, cái này tiêu tam lang. Thể nổi tựa hồ có càng thú vị đồ vật A trầm thương sinh nhìn thoáng qua bầu trời đêm Có cái kia mấy vì sao Đang thong thả di động Tựa hồ rất nhanh liền Muốn hợp thành một đảo thẳng thắp Đại hạ trong doanh trướng Nhân gian tiên tại màn che bên Trong thân hình di động Trong miệng niệm từ Mà bên ngoài đông môn thần quân Không biết cái gì thời điểm Đã tỉnh lại ngồi ở trên tảng đá Mơ hồ ở giữa Đông môn thần quân trên thân. Có thể nhìn thấy khí lưu màu xanh. Luôn hồi đồng dạng tại đông môn thần quân quanh thân lưu chuyển. Hy vọng có thể thành công đi đông môn thần quân nỉ non một tiếng. Tiếp theo. Đông môn thần quân trên thân. Chân khí phòng ra ngoài. Trung sung vân tiêu. Bao trùm lên đến chỉnh cây doanh chứng nhân gian tiên chợt dừng bước. Hắn tự nhiên cảm thấy trung quanh biến hóa. Nhìn đông môn thần quân liếc một chút. Đông môn tướng quân còn xin yên tâm nhân gian tiên nói ra. Ta. Cả đời này. Nhưng còn không có thất bại qua cho dù là lần đầu tiên. Nhân gian tiên. Yêu nguyên lòng tin mười phần. Bởi vì hắn là lưu lạc ở nhân gian tiên. nhịp thiên cải mệnh đối với phàm nhân mà nói giống như nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là. Hắn không là phàm nhân. Mà là nhân gian tiên cửa tinh liên châu Mở cùng lúc đó Ánh sáng tại màn tre bên trong Phóng tới bầu trời đêm Trong bầu trời đêm Lúc này chín khỏa sáng nhất ngôi sao Bất ngờ tại một đảo bình tuyến phía trên Mà nhân gian tiên đảo ánh sáng này hoa Lại giống như một đảo xuyên dây thừng đồng dạng Đem chín khỏa sao liền ở cùng nhau Oanh bầu trời đêm Vang lên kinh lôi trong chiến trường Hai quân còn đang chém giết lẫn nhau Long vị phía trên Chư vị Hoàng Triều Thánh Thượng đột nhiên đứng lên Nhìn xem bầu trời đêm Sau đó chuyển hướng Đại Hạ Doanh Trướng Phong Sương mặt lạnh lùng Nhìn về phía Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh trầm rãi uống trà Khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng Xem ra muốn bắt đầu A một trận chiến này chính xác tới nói Vì cái gì cũng là để tiêu tam lang trên người độc, hoặc là đến thành tựu tiêu tam lang. Cở tinh liên châu, di thiên hoán mệnh đây chính là nhân gian tiên thủ đoạn. Nếu muốn đem tiêu tam lang khôi phục, như vậy giải độc cũng không phải là duy nhất phương pháp. Đó chính là đổi kể từ đó. Tiêu tam lang đến lúc đó không chỉ sẽ hấp thu đến nguyệt hoa chi lực, càng là có thể đem bị đổi người kia. Công lực toàn thân nạp làm gấu dụng phương pháp này Nhịt thiên thế nhưng là Tại quá trình bên trong Nếu là thi pháp chi nhân bị nửa đường đánh gãy Như vậy Không chỉ có là tiêu tam lang Thì liền nhân gian tiên đều sẽ bị trời phạt Thành công sự tình gì cũng không có Thất bại trời phạt chi Lão thiên không phải không cho ngươi cơ hội nhưng chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại đây chính là âm dương ra chỗ kinh khủng thiên thời địa lợi nhân hòa liền có thể cải thiên đổi mệnh vì sao âm dương ra quy thuận hoàng triều đơn giản là hoàng triều mới là thiên địa chính thống như thế nào chính thống cái kia chính là thiên địa đều công nhận đại hạ hoàng triều khâm thiên giám nhân gian tiên à, nhân gian tiên Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến nước này khâm thiên giám giám đang ngồi ở cửa cung phía trên. Nhìn xem thiên tượng. Mặt khác một bên đồng giảng có một vị lão nhân ngồi ở chỗ đó. Hai người bọn họ đã từng đều là âm dương gia bá chủ. Bây giờ bọn họ là đại hạ Hoàng Triều khâm thiên giám quan viên. Hậu sinh đáng sợ tại cái tuổi này, ngươi ta thế nhưng là làm không đến nước này. Mặt khác một lão nhân lắc đầu nói ra nói hình như ngươi hiện tại có thể làm đến một dạng, dám chính. nhân gian tiên trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, thật là do ta muốn giống càng đáng sợ nhân gian tiên trên người chân khí trong nháy mắt này bị rút sạc sẽ. thậm chí, huyết nhục của hắn, đều đang bị nuốt cắn đông môn thần quân thông qua màn tre, nhìn thấy nhân gian tiên dáng vẻ, nói ra, thần côn, Cần bản tướng giúp đỡ sao, Nhân Gian Tiên Huyết nhục lúc này đều bị sinh sinh bóc ra đồng dạng. "Chịu đựng đau đớn." Nhân Gian Tiên nói ra. "Xem trọng chính là phía dưới những người kia, chắc chắn sẽ không để cho ta nhóm thuận lợi như vậy." Đồng môn thần quân thân thể nhảy lên, hướng về bên ngoài lao đi. Trầm Thương Sinh đứng dậy, chân khí lăn lộn. Các ngươi một mực phong thần chi chiến liền có thể còn lại cùng này không quan hệ phong xương cùng với khác thánh thượng. Nhìn xem trầm thương sinh, không biết trầm thương sinh muốn làm gì. Trầm thái tử. Ngươi muốn làm gì sự tình. Chí ít nói với chúng ta nói chuyện à có lẽ. Chấm mấy người cũng có thể trợ trầm thái tử một chút sức lực a phong xương nhìn xem một thân chân khí lăn lộn trầm thương sinh. Sau cùng nói ra. Chầm thương sinh thực lực bọn họ đã biết. Thần cung cảnh trời xanh thật sự là không công bằng a bọn họ còn đang chầm rãi leo lên. Chầm thương sinh lại là bay. Chầm thương sinh chỉ trước mắt. Nhật Nguyệt luôn hồi bản cung nói. Các ngươi, không cần phải để ý đến vô địch trí tôn thái tử ra 13 chương 118 giá trị ta một đao. Ta chỉ nhất chỉ chầm thương sinh hai mắt. Kim ngân nhị sắc bắn ra quang mang trầm thương sinh thương long bào dưới thân thể dần dần cải biến. Nhật Nguyệt lưu ly thân nhìn xem trầm thương sinh biến hóa. Phong xương cùng khẳng vân, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Về phần đại ấm thánh thượng, ngay cả lời cũng không dám nói. Không khác, chính mình dựa vào trí tôn cảnh đại tướng quân. Lúc này đã bị đại hạ người giết. Hắn hiện tại liền đợi đến. Mau đi trở về. Không phải nói đại hạ không có trí tôn cảnh sao trầm thương sinh đều đã ra tới chúng ta tam diện vi công lại. Còn bị đại hạ chặt. Đại ấm thánh thượng lúc này có chút hối hận. Nhưng hắn còn không biết. Đại mạc hoàng triều tao ngộ. Nếu là đại ấm thánh thượng biết rồi. Sợ rằng sẽ càng thêm không kịp chờ đợi muốn phải đi về. Phong xương bọn họ biết. Hiện tại trầm thương sinh dĩ nhiên đến thần cung cảnh. Một bước này. Đã xa xa đem bọn hắn hất ra Đột nhiên Phong xương trên mặt lộ ra nụ cười tự tin Nói ra trầm thái tử thân thể của ngươi Đã hoàn hảo phong xương thánh phía trên lời vừa nói ra Người ở chỗ này đều là nhao nhao tỉnh ngộ Đúng a trầm thương sinh võ học thế Nhưng là cái kia tự mình hại mình võ học a đã trầm thương sinh thánh thượng đã xuất hiện qua thương thế Như vậy Dựa theo bọn họ biết đến Trầm thương sinh thương thế Căn bản liền sẽ không khỏi hẳn trầm thương sinh miệt thị cười một tiếng. Phong thánh thượng sao không tự mình đến thử một lần bản cung. Nhìn bản cung có thể hay không chặt ngươi trầm thương sinh lúc này. Dĩ nhiên là nhật nguyệt lưu ly thân. Thanh âm. Tựa như là kim ngọc thanh âm. Phong sương nghe được trầm thương sinh, sắc mặt tối sầm. Chấm chỉ là trí tôn cảnh. Tự nhiên không phải trầm thái tử đối thủ thế nhưng là trầm thái tử tình trạng của ngươi có thể bảo chỉ bao lâu thời gian phong thánh thượng vừa định ngồi xuống chỉ cần không chậm trễ phong thần tướng chi chiến phong sương kỳ thực cũng không cần thiết đi trêu chọc trầm thương sinh nhưng là phong sương nhìn xem cái này dị tượng luôn cảm thấy trong nội tâm hơi buồn phiền còn chưa đợi phong sương ngồi xuống đại nhật hoàng triều một cái quan viên cuốn quýt đi vào phong sương trước mặt bịt một tiếng quỳ xuống vội vàng nói bề hạ tranh thủ thời gian ngăn cản a vừa mới khâm thiên giám người truyền lời nói đây là trong truyền thuyết di thiên hoán mệnh chi pháp nếu không ngăn cản như vậy trong sân cung bản tướng quân sẽ đối mặt với tử kiếp phong sương nghe xong nhất thời dần dữ quát trầm thương sinh ngươi thật coi chấm không dám giết ngươi phong sương trên thân chân khí tùy ý Mắt lạnh nhìn Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh ngươi hay là thật giỏi tính toán A dưới tay Lại có nhân vật bật này phong xương thật nổi giận Cung bản tam giới Thế nhưng là có hy vọng nhất tiến nhập thần cung cảnh người A Nếu là cung bản tam giới ngày khác tiến vào thần cung cảnh Như vậy Đại Nhật Hoàng thiên binh thực lực Không thể nghi ngờ là lần nữa tăng trưởng Đối với Đại Nhật Hoàng triều tương lai khai cương nát đất Trọng yếu đến cực điểm Trầm Thương Sinh lạnh giọng nói Như vậy Phong Thánh Thượng Ngươi là muốn cùng bản cung đánh một trận sao Trầm Thương Sinh tiến về phía trước một bước Cuồng Phong nổi lên chân khí Dần dần bốc lên từ hoán cảnh gặp này Muốn ngăn cản Trầm Thương Sinh Bạch bố yêu ngăn trở từ hoán cảnh Nói ra hắn là thái tử từ hoán cảnh giật mình Trầm Thương Sinh bây giờ đang ở nơi đây địa vị Giống như là trầm hoàng Nếu là mình ngăn cản còn thể thống gì không nói trước thân phận Như vậy trầm thương sinh danh vọng tại chính mình ngăn cản hắn một khắc này Liền sẽ bị người rơi xuống lời nói cấu Nghĩ tới chỗ này từ hoán cảnh cười khổ Nàng chỉ biết là trầm thương sinh trên thân lưng đeo rất nhiều Lại không nghĩ tới thì liền mỗi tiếng nói cử động Đều cần liên tục cân nhắc Như thế Không mệt mỏi sao từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh bóng lưng. Thương long bào chấn động, phía trên thêu lên thương long tựa hồ muốn bay ra ngoài đồng dạng. Từ hoán cảnh nhắc tới. Một người. Làm sao có thể lưng đeo nhiều như vậy đồ vật a bạc bố y trong mắt lại là tán thưởng. Nói ra. Ai bảo hắn là thái tử đâu từ hoán cảnh cũng nghe qua. Hoàng tử vì đông cung chi vị. Lục thân bất nhận nếu là bọn họ sớm một chút biết đông cung chi vị nặng bao nhiêu trên lưng có đồ vật gì có lẽ bọn họ lại là một loại khác tâm cảnh tại biết mình không thể vận dụng chân khí thời điểm giờ khắc này hắn vậy mà không có một tia chần chờ cái này chẳng lẽ cũng là thái tử sao trầm thương sinh chân khí tràn ngập thần cung dần dần hiện hiện Giống lệ long phượng cùng vang lên, không người dám tới gần trầm thương sinh nhật nguyệt song đồng. Các ngươi, ai tới trước, bản cung, nhưng còn không có chém giết qua thánh thượng đâu Phong Sương không khỏi lui lại hai bước. Sau đó, Phong Sương hô lớn. Trời sóng mười tám vệ. Cho chấm nhanh đi ngăn cản di thiên hoán mệnh chi pháp trời sóng mười tám vệ. Phong Sương cận vệ đội một trong. Từng cái thực lực cường hãn chính là cường giả số một. Du nhiên ở giữa. Tại phong xương lời mới vừa dứt. Không chung giống như sóng lớn ngập trời đồng dạng. 18 thân ảnh hướng về đại hạ doanh trướng mà đi. Xem bọn họ khí huyết. 18 người đều là thần thông cảnh bạc bố y muốn muốn xuất thủ. Ai ngờ trầm thương sinh nói nhỏ. bạc thúc không cần xuất thủ. Mấy cái này tôm tép nhãi nhép nếu là có thể ngăn cản. bản cung cũng không cần sống. Chầm thương sinh cùng bạc bố đồng đều không ý định đồng thủ Chầm thương sinh không phải là không muốn đồng thủ Mà chính là hiện tại hắn chỉ có thể đem thần cung ngưng tụ Đã bất lực xuất thủ Chầm thương sinh bể nghễ tư thái Nhìn xem phong xương đại hạ doanh trướng Chỗ giữa sườn núi Một cái người áo bào trắng lau sạch lấy đao của mình Đao mũi nhọn tại ánh trăng phía dưới Lộ ra cực kỳ dép căm căm Một bên khác Đông môn thần quân một thân thanh sam. Khoan thai. Đông môn thần quân con ngươi nhất động. Tới. Một thân bạch bào trần diệt đứng người lên phía trên. Một người chính cách đông môn thần quân cười một tiếng. Thiên địa. Thất sắc khí tức kinh khủng. Bao phủ tại toàn bộ sơn mạch bản tướng một người. Là đủ trần diệt cười lạnh. Khó mà làm được chút long. Liếc một chút hóa âm dương kỳ thực. Bản tướng một người. Cũng đủ rồi nói xong. Một đảo bạch mang lóe hoa. Một đao đông môn thần quân nhẹ nhàng nâng tay. Như nhặt hoa nhất chỉ. Không thấy mảy may chân khí. Mà chính hướng về đại hạ doanh chứng đánh tới trời sóng 18 vệ đi nhanh bên trong bỗng nhiên. Hàn khí chợt hiện rút lui một người cầm đầu. Vừa mới nói ra lời nói. Một đảo như ánh trăng đao mang. Xuyên thấu mà đến theo. Đảo tia sáng này không giảm Trong chớp mắt Xuyên thấu chín người chẳng ngang chặt đứt máu vẩy xuống Mà người khác còn chưa kịp phản ứng Vô tận tử vong vị đảo Quanh quẩn tại bọn họ trong lòng Phúc chín người trong nháy mắt Đồng thời lồng ngực nổ tung Trái tim nổ tung mà chết giữa sườn núi Đông môn thần quân sắc mặt hơi trắng bịch Trần diệt nhìn đông môn thần quân liếc một chút Ta mới nói Ta một đao liền có thể. Đông môn thần quân nói ra. Nhưng. Chấn nhiếp chưa đủ vượt thần khó lường đồng dạng giết người Pháp muốn. Là chấn nhiếp màn che bên trong. Nhân gian tiên rốt cuộc nhanh phải kết thúc. đông môn thần quân cùng trần diệt đi vào nhân gian tiên sau lưng. Chỉ thấy nhân gian tiên ban đầu tóc đen đã không thấy. Thay vào đó thì là tóc trắng phơ tóc trắng trên không trung phiêu đắng. Giống như ánh trăng quang mang. Đồng môn thần quân thấy một lần, lập tức quát nói, thần côn, ngươi không muốn sống nữa trần diệt một bước phóng ra, muốn ngăn cản nhân gian tiên. Nhân gian tiên bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, ha ha, cuối cùng thành công ha ha. Thế gian này, ai so với ta mạnh hơn di thiên hoán mệnh, lên theo nhân gian tiên tiếng nói vừa mới rơi xuống giữa sân, đao còn chưa rút ra tiêu tam lang trên trời ánh trăng giống như thông thiên chi chủ thông suốt tinh thần bao phủ tại tiêu tam lang trên thân. lúc này triệu bạch bào gặp này nhẹ nhàng cười một tiếng thành công một thương đẩy ra triệu bạch bào bỗng nhiên cấp tốc lui lại có khác một đạo ánh trăng đem cung bản tam giới bao phủ cầu cất giữ. Cầu phiếu đề cử à còn có một canh vô địch trí tôn thái tử ra 13 chương 119 nguyên lai. Ta gọi vương ly giữa sân. Triệu bạch bảo mỉm cười. Một thương đẩy ra cung bản tam giới đao kiếm. Ha ha đùa với ngươi lâu như vậy không nghĩ tới ngươi liền chúc bản lãnh này nói xong. Xua đuổi ngọc lan bạch long câu quay người liền đi. Cung bản tam giới thân là đại nhật hoàng triều cung bản thế gia siêu cấp thiên tài. Bây giờ... Nhìn thấy triệu bạch bào loại kia trào phúng ánh mắt. Há có thể nhẫn nhưng còn không đợi hắn đuổi theo. Một đạo bạch sắc quang mang đem hắn bao phủ. Tùy theo. Một cố cường đại hấp lực xả động chân khí của hắn. Cái gì dưới mặt nạ cung bản tam giới lộ ra hoàng sợ một trăm ngàn chu tước thiên binh cùng một trăm ngàn đại nhật hoàng thiên binh quan hệ mật thiết. Khó phân thắng bại. Đều có thương vong. Dù sao cũng là đại nhật hoàng triều sau cùng chiến lực Không thể bảo là không mạnh Chu tước thiên binh Một thân hỏa diễm Giống như hỏa thần Giết các huyên đệ Huyền vũ chủ lúc này cần chúng ta đến trì hoãn thời gian Chúng ta nên làm như thế nào trong đó Một cách trên thân đã nhuốm máu đại chu tước thiên binh quát Thân hình của hắn hơi mập Hắn là trong đó một tiểu đội người phụ trách Hắn gọi kim bồng kim bồng gào thét ánh mắt đỏ bừng còn lại đại chu tước thiên binh nhìn thấy kim bồng hống một tiếng nhao nhao đáp lời nói lão tử hôm nay liền cùng tốt bàn tử cùng nhau còn cũng không tin bạch hổ tài giỏi đánh ngã đồ vật chúng ta chu tước không thể ha ha tốt bàn tử trước kia là thuộc ngươi lá gan nhỏ nhất hôm nay uống thuốc đi làm sao hưng phấn một bên khác Một cách chu tước thiên binh đem một đầu người chém đứt, lau phun đến máu trên mặt mình, cười rộ lên, rất là dày đặc. Kim Bổng nghe xong, nhất thời không vui. "Nhớ ta tốt ra cái nào một lần không phải xông lên phía trước nhất Kim Bổng nói ra. Lý Bổ Đao, ngươi nói cái gì có tin ta hay không tốt ra một gậy giết chết ngươi?" Lý Bổ Đao cười ha ha. "Tốt bàn tử, đừng nói nhảm." Lần này nói cái gì cũng không thể mất đi Chu tước xanh tiếng lý bổ đao ngửa mặt lên trời thét dài Một đao vạt ra lại là một người bêu đầu Kim bổng hừ hừ nói Yên ấm Coi như tốt ra ném mạng Cũng sẽ không mất đi chu tước đại danh các huyên đệ Theo người nhà tốt ra xông lên Kim bổng lấy chính mình thân thể Xinh xinh ngang giết ra một đường máu Người phía sau nhìn đến kim bổng Sợ hãi than nói Tốt bàn tử hôm nay Khẳng định uống thuốc đi sau đó Chính là đau đau thấy máu Ha <cười> ha Hoàng thiên binh đám nhóc con Nhà ngươi tốt ra đến an ủi hỏi các ngươi kim bổng vọt thẳng nhập đảo Hoàng thiên binh quân trận bên trong Tốt bàn tử Dừng lại Ngươi xông quá nhanh nhưng Khi bọn hắn nói xong Hoàng thiên binh quân trận chuyển động ra trận đồ hiện bị ánh trăng bao phủ cung bản tam giới nhất đao nhất kiếm trận đồ mở giống to một tiếng đại nhật hoàng thiên binh trận đồ đột nhiên triển khai hoàng thiên lôi nhật đổ như lôi như nhật trong trận kim bổng nhìn xem bốn phía bỗng nhiên một đạo lôi đình xuống tới trực tiếp bổ vào kim bổng trên thân kim bổng thân thể có chút béo cho nên một cố vị thịt mà truyền ra Tốt bàn tử còn lại chu tước thiên binh gặp này. Nhín sang nhín lời tốt bàn tử. Ngươi đặc biệt không có mắt A hướng nhanh như vậy làm gì chu tước thiên binh chuẩn bị nghĩ cách cứu viện kim bồng thời điểm. Chỉ thấy. Kim bồng toàn thân chân khí tỏa hào quang rực rỡ ha <cười> ha. Nhà ngươi tốt ra đột phá kim bồng chỉ cảm thấy. Lúc này chính mình có vô tận lực lượng làm kim bồng vừa mới cười to thời điểm. Lôi nhật buông xuống. Kim bồng đã tổn thương thân thể. Trực tiếp bị nghiền ớt lên đi. A nương theo lấy kim bồng một tiếng Tây minh. Lôi nhật vô tình đem kim bồng thân thể nhìn thành mảnh vỡ. Kim bồng nhìn đến kim bồng chết thảm. Đại chu tước thiên binh trong nháy mắt chiến ý lần nữa tăng vọt Chu tước binh sĩ tại vì ta chu tước binh sĩ. Trả thù giết trong chiến trường. Giống như có lẽ đã biến thành tu la tràng. Kim bồng bất quá là bên trong một cách mà thôi. Chết, nhiều lắm. Cung bản tam giới chỉ huy hoàng thiên lôi nhật độ, nhưng chỉ cần một phút. Cung bản tam giới liền phát hiện. Trên người mình đảo tia sáng này. Không chỉ có tài hút chân khí của mình. Càng là đang ăn uống lấy huyết nhục của mình cung bản tam giới trong mắt. Rốt cuộc lộ ra hoàng sợ không cung bản tam giới giống to một tiếng. Trực tiếp dẫn đến Hoàng Thiên Lôi nhật đồ tán loạn mà tên tại Hoàng Thiên Lôi nhật đồ bên trong khắc họa Hoàng Thiên Vinh Nhất thời thân thể vỡ nát đây cũng là trận đồ Chủ trận người Không phải ngoài ý muốn nổi lên Nếu không liền sẽ dẫn đến trận đồ sụp đổ cung bản tam giới thân thể lấy tốc độ rõ vệt uể oải xuống tới Đây rốt cuộc là cái gì tà thuật cung bản tam giới hoàng sợ hô to Thế nhưng là lại không có người trả lời hắn giữa sân chu tước thiên binh nhìn thấy trận đồ vỡ nát mà những cái kia tham dự trận đấu người tùy theo mà chết kim bổng ngươi thế nào chẳng phải kiên trì một chút nữa a đúng vậy a kim bổng ngươi tốt đi kim bổng vị trí của ngươi đoán chừng là của ta làm sao bây giờ a sau đó chính là chu tước thiên binh phản công đem đại nhật hoàng thiên binh thôn phệ xuống dưới bởi vì thái tử gia nói Toàn diệt, một người sống cũng không thể lưu các huyên để, giết long vị phía trên. Phong Sương vô lực ngồi xuống. Sắc mặt tái nhợn. Tựa hồ, lực khí toàn thân, khi nhìn đến đại nhật hoàng thiên binh bị diệt trong nháy mắt đó đã tiêu hao hết. trầm thương sinh trầm thái tử, rất tốt, rất tốt phong Sương nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem trầm thương sinh. Hoa phong Sương một ngụm máu lớn phun ra. Các đời Đại Nhật Thánh Thượng chưa bao giờ bại một lần Đại Nhật Hoàng Thiên Vinh. Bây giờ ở trên tay mình. Đã thua hai lần hắn. Như thế nào gặp mặt tiên hoàng cùng. Đại Nhật Hoàng Triều các đời Thánh Thượng trầm thương sinh vẫn là không nhúc nhích. Đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Bản cung nói. Đừng đến treo chọc bản cung. Hôm nay. Mọi thứ kết quả. Đừng mơ có ai sống thần cung cảnh khí tức để bọn hắn không dám vọng động huống chi. Trầm thương sinh bên người, còn có một cái bạch bố y phong xương trong lòng mất hết can đảm. Chấm. Thật là khó a cung bản tam giới chỉ cảm thấy, tiếp tục như thế, không ra một phút, chính mình nhất định sẽ bị thôn phệ rơi. Đến cùng là ai cung bản tam giới lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Chu Ước Thiên binh tại không chút kiêng kỷ đổ sát chính mình Hoàng Thiên binh. Nhìn thấy một màn này Cung bản tam giới sắc mặt biến đến tái nhợt Phúc vốn là hư nhược cung bản tam giới Lại phun ra một ngụm máu lớn A cung bản tam giới dơ thẳng lên trời thép dài đối diện Tiêu tam lang kinh mạch tại áng trăng quang mang dưới Vậy mà có thể thấy rõ ràng Sau đó Từng đảo sương từng mù màu đen chậm rãi phiêu đáng đi ra Quang mang bên trọng từng đạo từng đạo huyết khí tiến vào tiêu tam lang trong thân thể trong suốt sáng long lanh nơi này lúc tiêu tam lang ánh mắt đột nhiên mở ra như thiên như địa minh mông vô cùng thâm thúy vô biên dường như một tôn cường đại đang chậm rãi tỉnh lại vô cùng phong bao phủ chân khí bành trướng trực tiếp chui vào đến tiêu tam lang thể nội mà tại tiêu tam lang đỉnh đầu sau cùng một tia xương mù màu đen bay ra Cặp mắt kia. Đơn giản trong suốt. Tiêu tam lang nhìn lại đại hạ doanh trướng. Cám ơn thanh âm có chút khàn giọng. Cung bản tam giới chỉ thấy. Vô tận xương mù màu đen đang chậm rãi xâm nhập thân thể của mình. Không, không muốn. À, cung bản tam giới căn bản là không có cách di động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xương mù màu đen tiến vào trong cơ thể của mình. Tiêu tam lang chậm rãi quay đầu. Nguyên lai. Like. Ta gọi vương ly liếc một chút. Nhìn về phía cung bản tam giới. Điện hạ có lệnh, một tên cũng không để lại nói xong. Một mực không có suốt ra đao. Bất ngờ ra khỏi vỏ vô địch chí tôn thái tử ra 13 chương 120 vương ly. Huyện võ hộ thiên đồ tiêu tam lang nguyên bản đục ngầu ánh mắt. Lúc này, giờ phút này. Đơn giản biến đến trong suốt bắt đầu. Đen trắng song đồng. Lộ ra thần thái đao ra khỏi vỏ phong lôi chấn đồng dường như Toàn bộ bầu trời đêm Tại tiêu tam lang đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó Nguyên lai ta gọi vương ly vương ly hết lớn một tiếng Thiên không bên trong Tựa hồ ẩm chứa vô tận lôi đình ra khỏi vỏ oanh oanh oanh ngàn vạn lôi đình Mang theo lam sắc quang mang Từ trên trời ráng xuống Hướng về vương ly bổ xuống Tại Vương Ly mở miệng một sát na kia ở giữa, xúc động lão thiên đồng dạng. Thần lôi trên trời rơi xuống, muốn bổ Vương Ly. Tựa như là, Vương Ly không nên xuất hiện ở nhân gian đồng dạng. Thiên địa không dung, lôi đình diệt chi Vương Ly, nhìn xem đầy trời lôi đình. Lôi xà lắc lư, nổ tung bầu trời. Vương Ly khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta gọi Vương Ly nói xong. Vương ly hướng về trời, chém ra một đao. Màu bạc trắng đao mang trực tiếp bổ vào màu xanh lam lôi xà trên thân. Lôi xà trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Theo, lôi xà buông xuống. Vương ly hai chân, một bước đại địa. Chu tước thiên binh, rút lui vương ly sau đó ly khai mặt đất, hướng về lôi xà đập vào mà đi. Trên đất người, nhìn xem đầy trời lôi đình tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống trên người mình. Ánh mắt đại chấn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cùng tại chỗ Hoàng Triều Thánh Thượng. Cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Phong Sương không thể tin nhìn xem giữa không trung vương ly. đạo thân ảnh kia, cũng dám cùng lôi đình tương chiến cách này. cái này còn là người sao Đại Mỹ Hoàng Triều Thánh Thượng Khẳng Vân nhìn xem vương ly bóng người. Xinh xinh nuốt một cái nước bọt. Cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào khẳng vân ánh mắt mê ly. Vương ly cho bọn hắn rung động thật sự là không thể tưởng tượng. Đại ấm Hoàng Triều Thánh Thượng lúc này như là giống như chim cút. cúi đầu không nói. Trong mắt Hoàng Sợ lại là lớn nhất. Hắn Hoàng Triều. Vốn là nghèo khó. Thật vất vả ra một cái trí tôn cảnh đại tướng. Nguyên Lai tưởng rằng. Chính mình cùng hai cái đại Hoàng Triều liên hợp. Có thể chia lên một chén canh uống Thế nhưng là chính mình chân trước vừa mới đến đại lục chiến trường đằng sau theo liền đến báo Toàn diệt có lẽ đối với đại Nhật Hoàng Triều cùng đại Mỹ Hoàng Triều chỉ là đau lòng một chút Nhưng đối với hắn mà nói đây chính là thịt đau a hiện tại nhìn thấy huyền vũ trụ như thế thần uy Cái này là trí tôn cảnh sao đại ấm Hoàng Triều hiện tại có chút hoài nghi Trầm thương sinh là không phải cố ý lừa bọn họ, để bọn hắn thỏa thích đầu nhập binh lực, lại toàn bộ tiêu diệt. Cứ như vậy, lấy cớ cái gì đều không cần tìm. Dù sao, đại hạ Hoàng Triều một mực cho người đều là lễ nghi chi băng Lấy lễ đãi người. Nếu là giống đại Mỹ Hoàng Triều, đại Nhật Hoàng Triều như vậy, cho mấy người bọn hắn lá gan chỉ sợ cũng không dám phát binh đại hạ A Phong Sương bất giác tay của mình lại trên lan can dùng lực nắm phong sương đã là trí tôn cảnh thế nhưng là đối mặt như thế thiên uy hắn chỉ có phát run phần mà cái kia dưới cái nhìn của chính mình đã coi như là phế bỏ võ tướng lúc này ở giữa không trung cùng lôi đình chiến đấu đây chính là phế bỏ võ tướng đây là cái gì cảnh giới a trí tôn cảnh đều muốn run lẩy bẩy tình huống dưới hắn lại còn có thể tại không trung chiến đấu trầm thương sinh ngươi đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu phong xương trong lòng một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra bọn họ đã từng ngựa đạp đại hạ sơn hà cơ hồ đem đại hạ vạn lý sơn hà đánh nát nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua a phong xương chỗ lấy cho rằng như vậy vấn đề tuổi tác nếu là huyền vũ chủ năm đó ngay tại chỉ bằng thực lực như vậy Bọn họ đại nhật hoàng triều binh lực. Có thể đạp vào đại hạ đất đai sao 30 năm A mới đi qua thời gian ngắn như vậy. Đại hạ thì như thế mạnh sao đại hạ ổn định mới bất quá 30 năm. Từ khi trầm thương sinh xuất thế. Cái này đại hạ. Giống như hồ đã không phải là trong lòng bọn họ cái kia đại hạ. Trước kia đại hạ, xưa nay không tác chiến. Lấy vương đạo để cho người khác thần phục. Thế nhưng là. Đại hạ càng như vậy. Bọn họ càng là quá phận. Thậm chí. Liên thủ lại. Kém chút hủy diệt cái này sở hữu giả gần 5.000 năm truyền thừa Hoàng Triều. Hiện tại thế nào chỉ là một cái võ tướng. Đã để bọn họ sinh ra cảm giác bất lực. Phong xương sắc mặt khó coi. Nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Trầm Thái Tử. ngươi cái này thuộc hạ. Có chút mạnh A Trầm Thương Sinh lúc này. Trong đôi mắt một chút ánh sáng nhen nhóm nhìn xem vương ly bóng lưng trầm thương sinh trong trí nhớ tựa hồ có như vậy một bóng người từ từ cùng vương ly trùng hợp thế nhưng là cũng là cái kia một khắc cuối cùng vô luận như thế nào đều nặng không khép lại được trầm thương sinh không biết đạo thân ảnh kia là ai chẳng qua là cảm thấy trời sinh quen thuộc trầm thương sinh nhìn phong sương liếc một chút Phong Thánh Thượng bản cung thủ hạ còn đầy đủ nhìn Phong Sương ra mặt run run. Hắn muốn ở chỗ này dếp trầm thương sinh. Cho dù là liều lính. Sát khí. Tại Phong Sương trong mắt chợt lói lên. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy bạc bố y cái kia cười ha hả bộ dáng Phong Sương lại cảm thấy mình. Tốt bất lực. Chấm thật là khó A Vương Ly ở giữa không trung trên thân quấn quanh lấy lôi đỉnh. Giết vương ly trong mắt, ánh sáng màu lam bắn ra quân trận tại vương ly trên thân hiện hiện một góc. Đây là đại huyền võ thiên binh quân trận. Huyền võ hộ thiên đồ vương ly, vậy mà một người có thể đem thi triển ra phía dưới chi nhân. Trong nháy mắt đứng lên. Làm sao có thể hạ tràng chư vị đại tướng. Không thể tin nhìn xem vương ly vương ly trong tay. Một cây màu đen phía trên khắc họa lấy một đầu huyền vũ trường thương xuất hiện trường thương chỉ lôi đại huyền võ thiên binh ở đâu thương chọn lôi đình đem lôi xà lật tung ở giữa không trung lăn lộn đột nhiên thiên địa nhất động dường như quái vật khổng lồ buông xuống tại một phẩy hai triệu đại huyền võ thiên binh cùng nhau cùng hét viết trận huyền võ hổ thiên đồ trận đồ Lên giống một tiếng giống như đến từ viễn cổ tiếng giống Một đầu huyền vũ xuất hiện tại vương ly sau lưng Huyền quy đại mãng ta gọi vương ly Vương ly hét lớn một tiếng Mang theo sau lưng huyền vũ thư ảnh Lần nữa thân vào đến lôi đình bên trong Cùng cái kia lôi xà đánh nhau Giữa thiên địa Dường như dung không được vương ly cái tên này Trời xanh Muốn diệt chi mà Vương ly lúc này toàn thân tắm rửa lôi đình vậy mà không thấy mảy may lộn xộn phía dưới huyền vũ thiên binh gặp này hưng phấn lớn tiếng nói tướng quân trở về chúc ta chợ chi ha ha tướng quân chiến lôi đình chúc ta chợ chi thương thiên tài thượng chúc ta chợ chi huyền võ hổ thiên đồ càng rõ ràng một bức tranh một phẩy hai triệu thiên binh bực nào hùng vĩ phong sương cùng với khác thánh thượng sắc mặt càng thêm khó coi trầm thương sinh lại còn cất giấu một phẩy hai triệu thiên binh không có hiện thân nói như vậy trầm thương sinh dưới chương tứ tưởng thiên binh vẫn luôn là đại chu tước thiên binh xuất hiện tại trước mắt còn lại ba bộ tại ẩm dấu lấy trầm thương sinh đến cùng muốn làm gì bọn họ nhìn xem trầm thương sinh đối với cái này đại hạ thái tử bọn họ đã xem không hiểu Nếu là bọn họ không có chuẩn bị. Chỉ sợ lần này. Thật muốn sát thánh A Trầm Thương Sinh nhìn xem vương ly. Chỉ cảm thấy. Trong nội tâm. Càng ngày càng quen thuộc. Trầm Thương Sinh có thể xác định chính là. Trong lòng của hắn quen thuộc cầm tới bóng người. Tuyệt đối không phải trước kia tiêu tam lang. Cũng không phải hiện tại vương ly. Trầm Thương Sinh có chút nóng này. Sắc mặt ửng hồng hoa trầm thương sinh một ngụm máu phun ra đến cùng là chuyện gì xảy ra vô địch trí tôn thái tử ra mười ba chương một trăm hai mươi một một lời ra tứ hải bình oanh trường thương lôi đỉnh thiên quỷ vương ly tại lôi đỉnh tắm rửa một thương xuyên thấu lôi đỉnh trong con ngươi chiến ý nồng đậm đâm thủng bầu trời ta vương ly vương ly lớn tiếng hống một tiếng mang theo vô tận chiến ý Sau lưng Thì là huyền võ hộ thiên đồ thủ hộ lấy hắn Đêm dần dần sâu đại hạ hoàng triều ngàn vạn người nhà Đã đốt đèn lên ngõ sâu bên trong thỉnh thoảng truyền đến một tiếng chó sùa Pháo hoa ngõ hẻm mạch ăn uống linh đình Nấu rượu đàm tiếu Tây cảnh chi địa Tiểu thôn Ánh trăng vì tiểu thôn đắp lên một tầng ánh sáng Cách đó không xa Mấy người đối lập lấy Vương Đại Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Lữ ôn hầu, ngươi phải bị tội gì nổi giận đùng đùng. Vương Đại Nhân mặc dù là quan văn, nhưng, hắn cũng không phải loài kia mảnh mai quan văn. Tốt đẹp ra thế, để hắn cũng có được một thân thực lực không tầm thường. Tại Vương Đại Nhân muốn muốn đồng thủ thời điểm. Nam tử áo xanh ngăn tại Vương Đại Nhân trước mặt. Nói ra, Đại Nhân, còn mời để Thảo Dân đồng thủ đi. Phụng sư mệnh. Dẫn hắn trở về bị phạt vương đại nhân trợn mắt nhìn xem nam tử áo xanh. Nói ra. Làm sao vô duyên vô cớ tàn sát ta đại hạ bách tính. Ngươi một câu phụng sư mệnh. Bản quan liền muốn buông tay để kẻ trộm rời đi sao nam tử áo xanh lắc đầu. Đại nhân xin yên tâm. Hắn nhất định sẽ dựa theo đại hạ pháp lệnh đến bị phạt chỉ bất quá. Trước đó. Hắn nhất định phải đến sư phụ ta chạy đi đâu một chuyến. Vương Đại Nhân vung tay áo. Hừ. Sư phụ ngươi là ai nam tử áo xanh bình tĩnh nói. Trưởng Yên Sơn Vương Đại Nhân sắc mặt biến đổi. Còn tốt. Sắc trời đã tối. Vương Đại Nhân mang theo tùy tòng của mình. Tay áo vung lên. chúng ta đi quay đầu, rời đi. Không mang đi một áng mây màu. Lúc này. Nam tử áo xanh quay người, nhìn về phía đối diện Lữ Ôn Hầu ba người. Bỗng nhiên cười một tiếng, "Sư đệ cùng ta về núi đi." Lữ Ôn Hầu mặt không biểu tình, hôm nay hắn đã sớm nghĩ đến, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Lữ Ôn Hầu từ phía sau lưng lấy ra đại kích. Thế nhưng là, hắn giết ta muội muội, ta thế gian thân nhân duy nhất Lữ Ôn Hầu nhìn xem nam tử áo xanh. "Thái Ức sư huynh, Ngươi có thể hiểu được ta sao nam tử áo xanh. Khương Thái ấp, Khương Thái ấp vĩnh viễn không sợ hãi. Nói ra, ta chỉ là phụng sư mệnh, mang ngươi về núi. Mà lại, Thái tử đã theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi bỗng nhiên. lữ ôn hầu cười ha ha, ma khí dần dần từ trên người hắn dâng lên. Khương Thái ấp xem xét con ngươi co rút nhìn về phía hai người khác. người học ma công lữ ôn hầu chế sếu nói. ma công khá hả? trưởng yên sơn bên trong truyền ta giết người tăng lên công pháp. chẳng lẽ cũng không phải là ma công sao? trung niên nhân cười nói. nghe qua duột tốc chi pháp chính là giữa thiên địa tối đỉnh cấp công pháp. bây giờ tu hành về sau mới biết được. danh bất hư truyền á khương thái ấp nhìn xem lữ ôn hầu. lữ ôn hầu ngươi đây là tại chính mình tìm đường chết a hưởng tốc chi pháp trăm ngàn năm qua không một người ngoại truyền bây giờ lữ ôn hầu không chỉ ngoại truyền hơn nữa còn là truyền cho dị tộc chi nhân khương thái ấp âm thanh lạnh lùng nói lữ ôn hầu ngươi uổng vì đại hạ pháp lệnh Đáng chém lữ ôn hầu lạnh giọng nói ra khương thái ấp ngươi cho rằng ngươi là ai hiện tại ta một thân sát khí Một thân ma công Ai hay là của ta đối thủ đại gích phá không Nhắm thẳng vào Khương Thái ốc Khương Thái ốc không chút hoang mang Chậm rãi từ sau lưng mình giải khai vài bố Bên trong yên tĩnh nằm một thanh kiếm hình dáng vũ khí Nhưng lại vô phong lữ ôn hầu vừa thấy được thanh này vũ khí Đôi mắt co rút Vạn cương tiên Khương Thái ốc cầm lấy vạn cương tiên Nói ra Thái tử điện hạ bảy kiện tuyệt thế vũ khí. Đều ở trưởng Yên Sơn. Ngươi rời đi thời điểm. Sư phụ tặng cho ngươi một kiện. Vốn là giúp ngươi vì triều đình hiệu lực. Không nghĩ tới. Ngươi bây giờ cầm lấy nó tại đồ sát bách tính. Đã nó đã cùng ngươi nhập ma Như vậy. Hôm nay. Các ngươi cùng một chỗ táng ở chỗ này đi trung niên nhân nhìn thấy Thương Thái ấp vũ khí trong tay. Ánh mắt hỏa nhiệt đại hạ hoàng triều quả nhiên là chỗ tốt khắp nơi đều là đồ tốt tại lữ ôn hầu trước đó trung niên nhân dẫn đầu hướng về khương thái ấp nhào tới kiện bảo bối này thuộc về ta khương thái ấp tay cầm vạn cương tiên cười lạnh nói dì tộc chi nhân ngươi ở đâu ra dũng khí nói xong vạn cương tiên trên thân quang mang đại thịnh trong nháy mắt biến thành một thanh roi dài ba khương thái ấp cổ tay khẽ huy động vạn cương tiên vạn cương tiên như linh xà một dạng cây roi cuối cùng như rắn đầu trực tiếp một roi đánh vào trung niên nhân kia trên mặt a trầm thương sinh gầm nhẹ từng đảo từng đảo hình ảnh tại trong đầu của hắn càng không ngừng lấp lóe trầm thương sinh muốn nhìn rõ ràng thế nhưng là vô luận như thế nào Trầm thương sinh đều không cách nào thấy rõ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra trầm thương sinh nghi hoặc Tiếp theo chính là khí huyết dâng lên. Một cố không biết tên lực lượng, khí tức tại trầm thương sinh thể nổi vừa đi vừa về du động. Hoa một ngụm máu từ trầm thương sinh trong miệng nôn tới. Bạch bố ý trước một bước đi vào trầm thương sinh trước mặt. Chuyện gì xảy ra bạch bố y kéo trầm thương sinh cổ tay. Sờ tại mạch đập phía trên đồng thời, một đạo chân khí truyền vào đến trầm thương sinh thể nội, nhưng làm chân khí của hắn tiến vào trầm thương sinh thể nội, liền như đá ném vào biển rộng, không biết tung tích nhân gian tiên lúc này. Đầy đầu tóc trắng, xóa. Lão đạo đi vào trầm thương sinh bên người, nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng, nhân gian tiên lập tức quỳ xuống. Bệ hạ, vì vương ly thượng tướng quân trở về, Ngày long khí bị hao tổn. Chúng ta. Tội đáng chết vạn lần bất quá. Lúc này. trầm thương sinh bên người từ hoán cảnh. Vậy mà nghe không được nhân gian tiên. Dù là bạch bố y. Cũng là không có nghe được nhân gian tiên mà nói đồng dạng. trầm thương sinh nhắm mắt lại. Tựa hồ hắn nghe được. Lại tựa hồ hắn không có nghe được. Không chung. Vương ly khóe miệng chảy máu. Nhìn thoáng qua phía dưới. Quát nói. Thần côn. Không thể mà. Lúc này toàn bộ thiên địa. Dường như cũng chỉ còn lại có nhân gian tiên cùng Vương Ly. Nhân gian tiên nói ra. Nếu là không có bệ hạ chân long khí. Hôm nay. Thượng tướng quân ngươi nhất định sẽ chết Vương Ly cười ha ha. Bản tướng chết. Cũng sẽ không để bệ hạ bị một tia thương tổn nhân gian tiên nói ra. Thượng tướng quân. Ngươi biết, bệ hạ sẽ làm thế nào nhân gian tiên đồng tiền hướng lên trời ném đi Cửu tinh chi hoang bao phủ tại trầm thương sinh trên thân Trầm thương sinh trên thân, phảng phất có một cỗ khí tức tỉnh lại uy nghiêm thiên địa tựa hồ cũng phải quỳ lại hồng hoang tựa hồ đi qua ngàn vạn năm tháng bất hủ thiên địa diệt mà ta bất hủ trầm thương sinh bước ra một bước Không gian vỡ vụn chân long Gào thép chín đầu chân long từ trầm thương sinh thể nổi bay ra sau đó từ từ hợp thành một kiện màu đen long bào trầm thương sinh hai tay vươn ra long bào bay đến trầm thương sinh trên thân một đỉnh bình thiên quan tự nhiên rủ xuống trầm trầm thương sinh trong con ngươi nhật nguyệt luôn hồi nhìn về phía vương ly cùng nhân gian tiên vương ly ngươi trầm thương sinh hướng về vương ly một chút một đạo chân long khí bá đạo mà ra vây công vương ly ngàn vạn lôi đình trong nháy mắt sụp đổ trầm thương sinh ngẩng đầu nhìn lên tựa hồ tại nhìn cái kia lôi đình cuối cùng chấm để cho các ngươi lăn ngôn xuất pháp tùy miệng ngậm thiên hiến tại trầm thương sinh vừa dứt lời dưới tất cả lôi đình trong nháy mắt chôn vùi trời yên tĩnh ánh trăng vẫn như cũ dường như vừa mới những cái kia lôi đình cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Vương ly hai mắt tối đen, trong thân thể, dường như có đồ vật gì rời đi đồng dạng. Nhân gian tiên vui mừng cười một tiếng. trầm thương sinh nhìn thoáng qua trời, sau đó nhìn về phía nhân gian tiên. Lữ, làm không tệ. Phục tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng là, vẫn chưa nói xong trầm thương sinh lần nữa phun ra một ngụm máu. Hết thầy trở về hình dáng ban đầu. Một lời ra, tứ hải bình cầu cất giữ, phiếu đề cử ạ